được rồi ngươi đã đều nói như vậy bản vương liền cố mà làm giúp ngươi chuyện này đi nếu là không rút kia khởi là không phải lộ ra bản vương không phải b ả n thân rồi bất quá ngươi nói là vị công chúa kia trong hoàng cung công chúa nhiều như vậy ngươi để cho bản vương giúp ngươi đưa cho cái nào à lý thái không lời nói dương phàm không dám nói thẳng ra khuynh thành công chúa tên lo lắng khuynh thành công chúa đã lập gia đình hoặc là đã gả cho người ta dù sao nếu như nói như vậy chính mình lại tặng quà cũng có chút không hợp thích lắm rồi vì vậy dương phàm mịt mờ nói ta cũng là thấy lần đầu tiên không biết các nàng tên a ngày ấy cùng vị công chúa kia chung một chỗ còn có trường nhạc công chúa thanh hà công chúa và cao dương công chúa vị công chúa kia mặc áo đỏ tuổi tác so với trường nhạc công chúa các nàng muốn nhỏ hơn không ít tướng mạo nói như thế nào đây bế nguyện tu hoa trầm ngư lạc n h ạ giống như tiên tử di thế độc lập cái kia ngươi biết ta nói là vị công chúa kia chứ lý thái tựa như cười mà không phải cười nhìn dương phàm n à y cũng liên hệ bế n g u y ệ t tu hoa trầm ngư lạc nhạn rồi còn mẹ nó nói mình không có gây dối ý tưởng lừa bịp quỷ đâu bất quá dựa theo dương phàm miêu tả cùng trường nhạc quan hệ thân cận lại mặc áo đỏ tuổi tác so với trường nhạc nhỏ hơn không ít trong cùng thích mặc quần áo đỏ nhỏ tuổi tự hồ chỉ có hủy tử đi còn bà nó dương phàm người này lại dám đánh hủy tử chủ ý đại gia trong lòng lý thái không khỏi sổ một câu thô tục có chút tức giận bản vương bắt ngươi làm huynh đệ ngươi lại đánh mội mội ta chủ ý dương phàm ngươi đ ạ i g i a lý thái chờ dương phàm thấp giọng mắng dương phàm sắc mặt lúng túng không biết nhìn thẳng con mắt của lý thái người khác lấy chính mình làm huynh đệ ngươi lại muốn ngủ mội mội nàng đây quả thật là gáng gượng quá phân ngươi hiểu lầm ta chỉ là đơn thuần cảm tạ cảm tạ hiểu không đúng rồi vị công chúa kia có lập gia đình hay chưa nữa à nếu như hôn phối rồi ta cho thêm phò mã ra đưa lên một c h i ế c đi nếu không khó tránh khỏi sẽ cho người nói xấu dương p h ạ m nói xa nói gần tuấn hỏi lý thái như thế nào kẻ ngu nơi nào nghe không ra dương p h ạ m ý tứ giữa lời nói vì vậy hài hước nói ta đây đề nghị đưa ba chiếc công chúa một chiếc phò mã một chiếc bọn họ hải tử một chiếc dương p h ạ m sắc mặt cứng đờ cả người lăng ngay tại chỗ công chúa phò mã hải tử nguyệt nhi đã kết hôn rồi không không thể trong lòng dương p h ạ m ngũ vị t ạ p trần hai quả đấm nắm chặt tâm thần đã sớm không biết đi phương nào thấy dương phàm bộ dáng này lý thái bĩu môi trong lòng âm thầm thầm nói còn nói đối công chúa không có ý đồ không an phận này mẹ nó nghe được công chúa thành thân cũng cứng cái gì đó cũng không gấp ở hiện tại đưa dù sao ta kia mội mội chưa gả nhân ra có thể chờ nàng cho phép nhân ra sau ngươi bổ khuyết thêm cũng không muộn lý thái cười hát hát nói dương phàm trong mắt chợt thoáng qua một k i a ánh sáng phảng phất chết chìm bắt được người một cái cái phao cứu mạng tựa như nắm lý thái cánh tay hỏi ngươi nói cái gì k h u n h thành không có gả nhân ra quá tốt quá tốt thanh thành lý thái không nói gì liền hủy tử phong hào tấn dương cũng có thể ký xóa n à y cũng không cảm thấy ngại chủ ý bất quá dương phàm cùng tấn dương đại khái là không có cơ hội chung một chỗ phụ hoàng không thể nào đem hủy tử gả cho ngươi một người bình thường chăm họ lý thái cảm giác mình có cần phải cảnh cáo dương phàm một chút để cho hắn thừa dịp còn sớm đem một vài không nên có tâm tư t h ú liễm nếu không đến thời điểm thương c h ỉ có thể là chính mình lý thái nhìn chằm chằm dương phàm trầm giọng nói dương phàm ta cảnh cáo ngươi ta kia mội mội nhưng là phụ hoàng thích nhất con gái không ai sánh bằng nàng từ nhỏ do phụ hoàng tự mình nuôi lớn tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân những người khác cũng không này đãi ngộ phó mã của nàng có thể không phải ai cũng có tư cách đi làm điểm này bản vương có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết cho nên có chút ý kiến tốt nhất không nên có dương phàm khoát tay lia liệu nói điện hạ ngươi đây là ý gì ta chỉ là biểu đạt mình một chút ý cảm tạ kia có ý kiến gì người thật suy nghĩ nhiều ta cùng công chúa bất quá chỉ gặp mặt một lần vừa thấy đã yêu cái gì ta có thể không tin như vậy tốt nhất lý thái thật sâu nhìn dương phàm một cái nói dương phàm sờ lỗ mũi một cái bị lý thái nhìn đến có chút t r t dạ đột nhiên có loại gặp ra trưởng cảm giác lý thái không có tiếp tục đề tài này kêu kêu hai gã cấm vệ quân đem xe đạp gánh lên đi ra mặt đất chạy thẳng tới hoàng cung đi chương năm mươi bảy dò xét công trường tây thị hát điếm trước cửa đưa mắt nhìn lý thái rời đi dương phàm không c ó trở lại hát điếm mà là đi về phía phía bên phải tiệm tơ lụa tử dương phàm chân trước vừa mới bước ra chân sau hai gã cấm vệ quân liền theo sau một tả một hữu theo sát phía sau nếu là người bên cạnh thấy được còn tưởng rằng đây là dương phàm trung thành cận vệ mà trên thực tế bọn họ đóng vai là người giám thị nhân vật dương phàm tâm lý nhổ nước bọn lý nhị có phải hay không là nhàn không coi chuyện làm cấm vệ quân không đi tuần tra ngược lại đi theo chính mình thật sự là không làm việc đàng hoàng này hai gã cấm vệ quân vấy là không bỏ rơi được dương phàm cũng sẽ không quản tiếp tục hướng phía bên phải đi tiệm tơ lụa tử đã bị phá hủy toàn thể bị phá hủy ngược lại thay thế là một nơi tiểu hình công trường cũng chính là tương lai lô thạch t i ể u quán địa chỉ đối với được không trường ăn một mảnh đất nay vẫn là dương phàm rất là kích động sự tình t ấ p đất t ấ p vàng thổ địa lý thái lại trực tiếp đưa cho mình suy nghĩ một chút cũng vui vẻ đại đường xây nhà cùng hậu thế không giống nhau bởi vì không có xi măng cắt vàng duyên cớ cho nên cho bùi cái gì cũng ít vô cùng dương phạm vốn là muốn phải xuất ra xi、si、măng cắt vàng chế pháp nhưng bởi vì lý hữu duyên cớ để cho dương phạm không có trực tiếp lấy ra hoặc có lẽ là còn không đến thời điểm tại chính mình phe cánh không gió bây giờ xuất ra xi、si、măng chế pháp có thể là không phải một món sáng suốt sự tình xi、si、măng trọng yếu bao nhiêu điểm này không cần đi nói cơ bản cũng có thể hiểu được làm hậu thế kiến trúc ác không thể thiếu tài liệu một trong nó giá trị có thể tưởng tượng được lý hữu một chuyện để cho dương phạm biết thân phận của mình địa vị còn rất thấp hèn có là nhân không đem mình coi ra gì vô luận là ngũ môn thất vọng hay lại là đạt quan hiền quý đắn đo chính mình cũng rất đơn giản mặc dù mình diệt bọn hắn cũng không khó khăn nhưng này cuối cùng là không phải ổn thỏa cách cho nên dương phạm vương tha truyền thụ si mang chế pháp ý tưởng dĩ nhiên cũng có cấp bậc không đủ không cách nào từ hệ thống hối đoái cấp hai đ ổ giá nguyên nhân ở bên trong được rồi đây thật ra là nguyên nhân chủ yếu thấy dương phạm tới thợ rèn hán tử liền vội vàng đi tới hắn làm công trường hiện trường tổng chỉ huy là trực tiếp đôi dương phàm phụ trách thợ rèn hán tử gọi là tư thành đây là mấy ngày trước đây dương phàm cùng hắn nói chuyện với nhau lúc biết được mà nữ nhi của hắn gọi là tử ly giờ phút này đang ở công trường một góc chơi lấy một chế món đồ chơi liên quan tới thợ rèn lai lịch ngoại trừ r a ra là tiền triều tương tác giám bậc thầy ngoại h ắ n tổ tiên càng là không bình thường nghe nói chính là cùng âu g i ã tử cùng nổi danh từ phu nhân từ phu nhân có thể không phải phụ nữ mà là thật thật tại tại một người hán tử chỉ là họ tử danh phu nhân mà thôi chính là chiến quốc chứ danh đúc kiếm đại sư cùng âu g i ã tử cùng nổi danh nhân vật chỉ là truyền thế làm không nhiều cho nên hậu thế không nổi danh liên quan tới từ phu nhân dương phàm không hiểu nhiều duy nhất biết được một ít hay lại là xuất xứ từ kiếp trước một bộ phim võ hiệp tiêu thập nhất lang kịch trung hạng nhất đao cắt lộc đao tương truyền chính là từ phu nhân dòng chính hậu duệ từ lỗ tử làm bằng Cắt lọc chữ lọc, cộng chủ, được cắt lọc được tần mất thiên thiên lấy hai hạ hạ. đao người ý đem kinh h thể không ô n n g ó từ phu â thâm nhân, châu n này thật là tạo phản hội chuyên nghiệp nghề tên như hắn tiên càng mạch một loại thâm ý, mà làm tạo tạo loại chế cắt lọc có thật hội phụ thì phu nhân, càng là là vậy trợ. Từ tử tổ từ lỗ đao, ý, bỏ kha ô không n nên không nên. Kinh g k h đâm tần vương c ố sự truyền lưu đến nay nhưng lại chưa có nhân biết kinh kha sử dụng thanh thủy thủ kia đó là xuất từ từ phu nhân số lượng cho nên ở dương phàm nghe được thợ rèn từ thành nói mình là từ phu nhân đời sau là rất là khiếp sợ đúc kiếm đại sư hậu nhân lại l u ô n lạc tới làm thợ rèn kiếm sống mức độ đây cũng quá cho từ phu nhân mất thể diện đi bất quá từ thành ngược lại là nhìn rất thoáng nói thẳng chính mình không phải là tổ tiên vô thiên phu kia cả đời này chỉ cầu để cho con gái cơm á u không lo liền đủ hài lòng dương phàm đối từ thành loại này không ôm trí lớn ý tưởng không biết nói gì nào ngờ ở đại đường đối với người bình thường mà nói cơm áo không lo đã là một món phi thường mỹ chuyện tốt bất quá từ đối với lúc trước sự tình ấ y náy lại từ lưỡi phiền thoái dương phàm trực tiếp bỏ túi đem t i ể u quán xây công trình giao cho t ừ thành tới phụ trách t ừ thành vỗ ngược đáp ứng đem nhóm kia tương tác giám giải ngũ mấy ông già tất cả đều mời đi qua nói thẳng phải cho dương phàm xây một cái không thuộc về tùy cung tửu quán dương phàm không lời chống đỡ một cái t i ể u quán sao cùng tùy cung so sánh bất quá dương phàm cũng không muốn đả kích t ừ thành nhiệt tình liền khích lệ nói chỉ cần có thể ở trong vòng hai mươi ngày hoàn thành tiền công gấp bội hơn nữa thuê bọn họ làm hắc điếm dưới cờ thủ tịch đội xây cất mặc dù không rõ bạch đội xây cất là ý gì nhưng t ừ thành lại biết thuê hai chữ biểu thị nhóm người mình sau này cũng có cố định công tác trong lòng rất là mừng rỡ cho nên ở thấy tương lai ông chủ dương p h ạ m tự mình đến hiện trường dò xét t ừ thành liền lập tức tiến lên đón dương lão bản ngươi thế nào có rảnh rỗi tới t ừ thành thật thà cười nói dương p h ạ m thấy t ừ thành cười ngây ngô khoe miệng có chút có quáp người này nhìn thật thà biết điều nhưng tiểu tâm tư cũng không ít vì trợ giúp những tương tác giám đó lao nhân nhưng là nói xa nói gần ở bên thai mình thuyết phục thật lâu dương p h ạ m vốn là không muốn thu những thứ kia lao nhân đảo là không phải dương p h ạ m không có lòng thương người thật sự là thân thể lão nhân cốt tương đối giòn bắt đầu làm việc địa làm việc này kia có thể chịu nổi đây nếu là ở trên công trường xảy ra chuyện não xảy ra án mạng đến mình tại sao gánh được trách nhiệm tư thành lần nữa cầu khẩn biểu thị đó là tương tác giám lao nhân kinh nghiệm phong phú không cần làm việc chỉ cần hiện t r ư ờ n g chỉ huy là được rồi bất đắc dĩ dương p h à m không thể làm gì khác hơn là đáp ứng từ thành nhiều vài người tiền công dương p h à m cũng không để bụng chỉ là ước pháp tam trường tuyệt đối không thể để cho kia mấy vị lao nhân làm việc nặng ghé thăm ngươi một chút môn ứng trước công trình khoản còn đủ dùng không không đủ nhớ cùng ta nói dương p h à m một vừa quan sát công trường tình huống một bên nói với từ thành công trình khoản là từ dương p h ạ m trong miệng đi ra từ mới từ t h a n h nghe qua mấy lần sau cũng hiểu nó ý tứ công trình khoản vậy là đủ rồi cũng không thiếu từ thanh trả lời dương p h ạ m gật đầu một cái tiếp tục hướng bên trong công trường đi tới đi đi dương p h ạ m thấy một cái toàn thân bao phủ ở bên trong hắc b à o hán tử chính ra s ứ c sách gạch xanh một người ước chừng chọn hai gánh lại bước chân vững vàng không có một tí mệt mỏi dương p h ạ m có chút kinh ngạc này hai gánh gạch xanh ít nhất có năm trăm cân dáng vẻ này hắc bảo hán tử khí lực lớn như vậy tư thành kia hắc bảo hán tử là ai này gạch xanh chọn có phải hay không là quá nhiều thân thể có thể chịu được sao dương phàm nhữ mày một cái chỉ hắc bảo hán tử hỏi tư thành theo dương phàm ngón tay phương hướng nhìn lại thấy hắc bảo hán tử lúc biểu tình ngưng trọng có chút bất đắc dĩ nói nó không phải là người dương phàm ngẩn ra không phải là người còn có thể là quỷ sao có ý gì nói rõ ràng dương phàm trầm giọng nói tư thành một cái kéo qua một bên mặc mặc trang phục màu xanh lục thiếu niên nói với dương phạm hay là để cho mặc hẳn g tiểu tử này tới giải thích cho ngài đi trong đó con đường ta cũng không đại thanh sở dương phạm không hiểu nhìn về từ thành kéo tới người thiếu niên kia mặc hẳn g rất hiếm thấy họ ông chủ chào ngươi ta tên là mặc hẳn g là mặc gia cự tử mặc thánh dòng chính hậu nhân mặc trang phục màu xanh lục thiếu niên ngẩng đầu đỡ ngực nói khóe miệng của dương phạm kéo ra tốt trung nhị thiếu niên còn mặc gia cự tử sợ là không phải tầm tần ký thấy nhiều rồi đi ông chủ ngươi đừng nghe tiểu tử này nói cản hắn là mặc gia truyền nhân không giả nhưng không phải là cái gì mặc gia cự tử mặc gia truyền nhân đã sớm mười không còn một tiểu tử này đoán chừng là còn sót lại hậu nhân rồi chỉ còn một người mặc gia nào có cái gì cự tử tư thành một cái tát vô ô vào thiếu niên mặc hàng trên đầu cười mắng dương phàm bật cười cảm tình thật đúng là mặc gia truyền nhân chính mình đây cũng tính là thấy chư tử bách ra một trong a không sai có ý tưởng một người mặc ra thì như thế nào thật tốt cố gắng đem tới kiếm nhiều tiền đi nhiều mấy cái nặng dâu nhiều sinh mấy cái hoa mặc ra không phải nhiều người mà dương phàm cười trêu nói kia tên gọi mặc hàng thiếu niên ánh mắt sáng lên bừng tỉnh đại ngộ như vậy lớn tiếng nói ông chủ ngươi nói đúng ta nhất định phải thật tốt kiếm tiền đem tới nhiều cưới vợ nhiều sinh con mặc ra hương vượng liền giao cho ta mặc hàng rồi mặc hàng trong nháy mắt tràn đầy ý chí chiến đấu cảm giác mình hăng hái mười phần ở một bên tử thành cũng nhìn ngây người ông chủ lại như vậy không đứng đắn sao dương phàm ha ha cười to rất thú vị thiếu niên à, trung nhị tuổi tắc không t r u n g nhị kia còn có ý gì được rồi được rồi cưới vợ còn sớm trước nói cho ta nghe một chút đi kia hắc bảo hán tử là tình huống gì tại sao nói hắn không phải là người dương phàm cắt đứt mặc hàng y y tuân hỏi mặc hàng đầu dương lên trung nhị khí tức mười phần nói ông chủ kia xác thực không phải là người mà là ta Tương ba phái vừa là đặng Lăng Đặng Thị các h hay là tương Phu Thị Chi i Chi Mặc, Mặc, Tam là Lý Tương Tướng Thị p Vị i á c thừa kế mặc thánh hạng nhất truyền thừa đặng lăng thị thừa kế mặc thánh vũ kỹ năng nhiều lấy thân phận của hiệp khách hành t ẩ u thiên hạ khắp nơi hành hiệp trưởng nghĩa tương phu thị thừa kế mặc thánh kiêm ái tư tưởng du lịch các nước hy vọng lấy nhu hòa phương thức tới bảo trì hòa bình tướng lý thị thừa kế chính là mặc thánh cơ quan chi thuật lấy đủ loại kỳ môn dị loại công nghệ mà nổi tiếng thiên hạ cùng thợ mộc thủy tổ lỗ ban đời sau công tâu ra cùng nổi danh lời tựa con dối dương phàm biểu tình hết sức kinh ngạc liền bề ngoài đến xem kia hắc bảo hán tử cùng người thường lớn nhỏ không khác không nghĩ tới lại là một cụ con dối thấy dương phàm biểu tình kinh ngạc mặc hàng mặt lộ vẻ tự man nói ông chủ ngươi xem ta có hay không mặc ra cự tử phong độ khóe miệng của dương phàm kéo ra không trả lời đối mặt hàng trung nhị đã vô lực nổ nước bọt đi thẳng tới hắc bảo hán tử bên người dương phàm chuẩn bị vén lên hắc bảo nhìn một chút diện mạo chân thực thấy dương phàm động tác mặc h à n g liền vội và ngăn cản nói ông chủ không được dương phàm xưng sở không hiểu nhìn về phía mặc h à n g không hiểu tại sao phải ngăn cản mình ông chủ này ách được rồi ta nói thật này con dối không tưởng tượng tốt như vậy con dối làm tì vết nào tương đối lớn chỉ có thể một mực lặp lại ta dự thiết cố định động tác nếu là có ngoại lực di chuyển rất có thể sẽ lệnh phương hướng đưa đến động tác thất loạn trên người nó gạch xanh c ó thể sẽ đập phải trên người của ngươi mặc hàng ngượng ngùng giải thích cố định động tác dương p h ạ m dù sao đến từ hậu thế suy nghĩ chuyển một cái liền hiểu là ý gì cười hỏi nói cách khác ngươi là căn cứ con rối đường đi tiếp tới thiết t r í tham số một khi đường đi thay đổi hoặc là khoảng cách trở nên lớn nó sẽ xuất hiện b ộ t đúng không mặc h à n g có chút n mộng bức nhìn dương p h ạ m không hiểu tham số là cái gì cũng không hiểu cái gì gọi là b ố t nhưng đường đi tiếp cái gì hay lại là nghe rõ mặc hằng chừng lớn con mắt hỏi ông chủ ngươi còn biết được cơ quan chi thuật ngươi nói không sai n à y con dối chính là ta dựa theo nguyên điểm cùng trọng điểm vị trí tới chế tạo nhưng là bởi vì ta không cách nào chính xác đo lường khoảng cách cũng không cách nào tiêu trừ con dối trong hành động sai lệch cho nên nó vấn đề rất nhiều thỉnh thoảng muốn điều chỉnh mặc hằng vừa dứt lời liền nghe được gầm một tiếng vang thật lớn chỉ thấy hắc bảo con rối bước chân một trận vai vai nữu nữu trên vai gánh trang bị đầy đủ gạch xanh đòn gánh trực tiếp chạy xuống nặng nề đập xuống đất dương phàm đập chép miệng này bột nhìn có chút nhiều a mặc hàng lúng túng gãi gãi đầu bước nhanh đi tới hắc bảo con rối bên người vén lên hắc bảo một trận đảo cổ đứng lên dương phàm hiếu kỳ đến gần nhìn một cái chỉ thấy hắc bảo con rối quanh thân do m ộ t đầu chắp ghép hiểu ra ở bụng có một r ấ t hộp lớn xem bộ dáng là trung su hệ thống thao tác mặc hàng đem cái hộp cẩn thận từng ly từng tí mở ra lộ ra bên trong mặt mũi thực rất nhiều đại đại tiểu tiểu bánh xe răng bánh xe răng có lớn có nhỏ lẫn nhau hàng tiếp với nhau liên hệ đang chậm rãi vận chuyển càng đại bánh xe răng chuyển càng chậm càng nhỏ bánh xe răng chuyển càng nhanh đại bánh xe răng chuyển tràn đầy một vòng tiểu bánh xe răng đã vòng vo hai vòng càng nhỏ chuyển càng nhanh nhưng xem toàn thể đứng lên đã đến sắp dừng lại thời điểm đây là bánh xe răng hệ thống động lực dương phạm giật mình nhìn mặc hàng tuổi tuổi tắt thủ đã mạnh như vậy sao? Hồi tưởng chính mình tuổi thời điểm, tiểu học còn không có tốt nghiệp đây. Mặc cẩn thận động trong hộp một khối căng thẳng miếng trúc, thuận tròn, bất thôi. sau chuyển, chuyển Hồi điểm, nghiệp khối miếng kim giờ mới đại khôi năng động mạnh như chính mình còn không Hằng cẩn động căng đến động Ngay bánh xe răng lần nữa khôi phục vận chuyển, càng chuyển càng nhanh. lực học có Mạc chỉ cho phục đã đây. đó hộp vậy véo xoay sao? ba xe dây cót kỹ thuật dương phàm nhẹ kêu nói nay cùng mình khi còn bé nhà bà ngoại dây cót quả lắc đồng hầu nguyên lý rất tương tự chỉ là mặc h ằ n g dùng làm miếng trúc không nghĩ hậu thế mảnh đạn như vậy kéo dài nghe được dương phàm tiếng l ầ m b ầ m mặc hằng quay đầu lại nhìn về phía dương phàm nghi ngờ nói ông chủ cái gì dây cót kỹ thuật dương phàm khẽ mỉm cười mặc tiểu tử ngươi này bánh xe răng hệ thống động lực còn rất đơn sơ à này miếng trúc thật sự chế tạo đ à n hồi căn bản duy trì không được bao lâu quá nguyên thủy mặc hằng vẻ mặt đau khổ nói này miếng trúc đã là ta thật sự có thể tìm được nhận tính tối đại trúc phiếnến rồi còn lại so với cái này còn yếu ớt không quay được mấy vòng liền trực tiếp chặt đước này hộp nhỏ từ thái tiểu nhiều lớn nhỏ hạn chế ta vừa không có tổ tiên như vậy tay nghề quả thực không tìm được thích hợp hơn tài liệu dương phàm trong đầu thoáng qua một tia linh quang đột nhiên có cái ý tưởng lớn mật nếu như không tìm được thích hợp hơn tài liệu vậy tại sao không chính mình chế tạo một da tới dương phàm hướng dẫn từng bước nói mặc hằng xứng sở ông chủ ý tưởng tốt thanh kỳ các đ ờ i mặc gia cự tử đều làm không được được việc mình tại sao có thể có thể làm được mặc hằng đĩu môi nói ông chủ ta mới mười hai tuổi ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu quá cao sao mặc dù ta cảm thấy cho ta rất có thiên tư nhưng cũng không dám cùng tổ tiên như nhau tổ tiên đều không cách nào hoàn thành sự tình ta liền càng không có thể dương phàm cười không nói vòng quanh hắc bảo con rối vòng vo mấy vòng như là vô tình mở miệng nói ta có một môn công nghệ có thể ngàn luyện rèn thép mại thành lát cát nhân lực không thể chiết cái gì mặc hằng còn chưa lên tiếng một bên từ thành đầu tiên là không nhịn được hét dầm lên chỉ thấy từ thành chừng lớn con mắt tự nhìn chòng chọc dương phàm vội vàng hỏi ông chủ ngươi mới vừa nói cái gì ngươi có ngàn luyện rèn thép công nghệ thật sao khóe miệng của dương phàm kéo ra chính mình nhưng thật ra là muốn ám chỉ mặc hàng đã biết có thay thế miếng trúc công nghệ ngược lại là bỏ quên một bên còn có một thợ rèn tồn tại ngàn luyện rèn thép công nghệ đối một tên thợ rèn mà nói đại khái có lẽ là trí mạng đi ừ có bất quá ta không có hứng thú một mực đem g ắ t xó dương phàm tựa như cười mà không phải cười nói thật có từ thành hô hấp trở nên r ồ n r ậ p vẻ mặt ngượng ngùng nhìn dương phàm một bức muốn nói lại thôi bộ dáng thấy một cái tám thước hán tử lộ ra bộ biểu tình này dương phàm chỉ cảm thấy một trận làm người ta sợ hãi làm rất tốt nếu như này t i ể u quán để cho ta hài lòng kia ngươi sau này sẽ là ta h ắ c điếm dưới cờ thủ tịch đoán tạo sư rồi khi đó ngàn luyện rèn thép công nghệ tùy ngươi nghiên cứu dương phàm trong đầu có một cái mới t i n h kế hoạch xuất hiện tựa hồ rất thú vị từ thành thật sâu nuốt nước miếng kích động nói cảm ơn lao bản ngươi liền cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm à, ta một cái cho ngươi giúp t i ể u quán xây thật xinh đẹp bao ngươi hài lòng dương p h ạ m cười t r ú n g chím gật đầu cậu người hay là rất dễ thương à, vì khoa học vì chân lý thật là tràn đầy hăng hái không tệ rất không tồi cái kia ông chủ ngươi vừa mới nói có ngàn luyện rèn thép công nghệ hơn nữa mài thành lát cắt sau nhân lực chết không ngừng kia khởi không phải nói có thể dùng ngàn luyện thép lát cắt tới thay thế miếng trúc như vậy bánh xe răng hệ thống động lực là có thể duy trì lâu hơn thời gian mặc hằng có chút trần c h ờ hỏi dương phàm không nói gì tiểu tử này thật đúng là hậu chi hậu giác mình và từ thành cũng thỏa đàm một chuyện tiểu tử này mới phản ứng được thực sự là không sai ngàn luyện thép chế tác mảnh đạn đủ để cho bánh xe răng hệ thống tốc độ vận chuyển cùng thời gian kéo dài bay lên gấp mấy lần thậm chí còn không chỉ gấp mười lần hơn nữa những thứ này bằng gỗ bánh xe răng cũng có thể sử dụng ngàn luyện thép tới chế tạo hiệu quả tốt hơn dương phạm tự tin nói mặc hàng hai mắt sáng lên không dám tin hỏi bánh xe răng cũng có thể dùng ngàn luyện thép tới chế tạo ông chủ ngươi không có nói c ư ờ i chứ bình thường lớn nhỏ bánh xe răng dùng sắt thép tới chế tạo không khó khăn nhưng cái hộp này bên trong bánh xe răng một cái so với một cái tiểu chế tạo đứng lên đừng nói trước sai số rồi ngay cả có thể thành hay không hình đều là vấn đề a dương phạm chỉ cảm thấy một loại chỉ số thông minh cảm giác ưu việt tự nhiên nảy sinh nhiều mấy trăm năm kiến thức quả nhiên khác nhau a như lời ngươi nói những thứ này cũng không là vấn đề xây cái k h u ô n có thể hoàn thành không muốn nói gì k h u ô n không làm được như vậy tinh tế ta có thể nói cho ngươi biết là nhỏ như mắt thường không thể nhận ra lớn đến che phủ một mảnh trời cũng có tương ứng chế tạo công nghệ dương phàm mỉm cười giải thích mặc hàng chừng lớn con mắt nếu như đúng như lời lão bản nói như vậy vậy mình khởi là không phải thật có cơ hội thành vì tổ tiên mặc thánh như vậy nhân vật ông chủ có thể hay không giờ phút này mặc hàng biểu tình thần thái cùng từ thành người kia độc nhất vô nhị nhăn nhăn nhò nhó muốn nói còn đừng có mơ Chờ t i ể u quán xê hoàn thành ngươi tới tìm ta ta cho ngươi chế định cái cự tử kế hoạch bồi dưỡng đến thời điểm muốn học học hành gì cái gì ta vẫn chờ ngươi cho ta xây cái ý rồng màn s a o trang đây dương p h ạ m cười ha ha nói mặc hàng gật đầu liên tục trên mặt hưng phấn không thôi mặc dù không biết cái gì là ý rồng màn nhưng ông chủ đã đáp ứng dạy mình những t h ứ kia công nghệ cái này là đủ rồi do xét một phen công trường dương phàm cũng coi là giải tán giải sầu cùng t ư t h a n h bọn họ cáo biệt sau liền chuẩn bị trở lại hát điếm tư t h a n h đứng ở một bên đưa mắt nhìn dương phàm rời đi tâm lý luôn cảm giác giống như là quên mất cái gì đó nhìn quanh một vòng công trường tư t h a n h nhìn bốn phía mấy cái hình tròn hố sâu mới đột nhiên vang lên một món vô cùng trọng yếu sự t ì n h ông chủ chớ đi có chuyện quên cùng n g ư ờ i nói tư t h a n h liền vội vàng hô dương phàm ngẩn ra nghiêng đầu nhìn về phía tư t h a n h nghi ngờ hỏi còn có chuyện gì sao ông chủ chúng ta mua vật liệu gỗ bị người cho cản lại chính là dùng để coi là cây cột dùng vật liệu gỗ nếu như không thể cầm về kia t i ể u quán sợ rằng không thể trước thời gian làm xong thậm chí có có thể phải chế thêm từ thanh vội vàng nói chế thêm dương phàm mặt liền biến sắc chế thêm kia khởi là không phải nhiệm vụ hệ thống không thể hoàn thành này tại sao có thể dám kiếp chúng ta hát điếm hàng ai là gan lớn như vậy Dương Phàm s ắ chương mặt trầm, mặt tông trên viết đầy p ẫ n nộ. Từ thánh Từ Vâng ư ơ năm g h mươi lạnh, ngũ môn thất môn chín này t g không i Không yên. Không khỏi cũng quá nóng lòng m thay ú t Trưng t đi. 59, h người tặng quà trong lòng dương phạm rất nổi nóng khoảng thời gian này là thế nào mỗi một người đều tìm phiền toái cho mình thôi đầu tiên là tể vương lý hữu người kia chứng còn không có coi xong ngũ môn thất vọng cũng tham dự vào thật coi mình là bùn nặn hay sao đem tình huống cụ thể cùng ta nói cho ta nghe một chút dương p h ạ m sắc mặt biến thành màu đen nói từ thành thấy dương p h ạ m bộ dáng này cũng minh bạch trong lòng dương p h ạ m không vui lúc này đem sự tình nguyên hủy giảng thuật đi ra n g u y ê n lai、like, từ thành bọn họ vì đi đến dương p h ạ m đối t i ể u quán yêu cầu liền ký thác ngày xưa thế hệ trước quan hệ mua một nhóm thiết lê m ộ t tới dùng làm cựu quán cột Thiết trúc, thuyền vật một trong. cột trụ, trung cột trụ vật thích tử hơn chịu phù hợp phàm chỉ phía không chỉ hợp. như với kiến liệu gian loại liệu Giống kim Nếu lê là yêu mục mòn, muốn mấy mục, cứng cực cao, cao cấp cầu, có độ đóng đàn nửa ăn dùng dương bốn vẹn vẹn gỗ gỗ s ở cổ đại từ đàn mục còn gọi là đế vương chi mục t ự thương châu tới nay đó là hoàng thất cao cấp nhất đồ gia dụng tài liệu kiến trúc người bình thường căn bản không có tư cách sử dụng nếu là bị phát hiện tự mình sử dụng trực tiếp kết tội cuối cùng từ thành mấy người hỏi thăm được thôi thì có một nhóm thiết lê mục vào trường an cân nhắc bên dưới liền lựa chọn thiết lê mục bằng vào thế hệ trước quan hệ hơn nữa dương phàm sung túc công trình khoản thành công nói xong vốn là dựa theo thời gian để tính tối ngày hôm qua đến lượt đến kết quả nhưng vẫn không có tin tức từ thành tìm tới thôi thì công việc hỏi mới biết nhóm kia vật liệu gỗ bị giữ lại nghe nói là lần này thôi thị đi theo một vị dòng chính công tử ý tứ nếu như trừ này một nhóm thiết lê mục kia rất khó tìm thích hợp vật liệu gỗ dù sao thiết lê mục sản địa ở vân nam từ vân nam đến trường ăn cần thời gian phải rất lâu tự quán căn bản đợi không gấp đã thỏa đàm làm ăn đột nhiên xảy ra vấn đề từ thành một cái tháo hán từ nơi nào có thể nuốt xuống khẩu khí này lúc ấy liền cùng đối phương náo loạn lên đối phương chỉ là nói cho tử thành đây là thôi thị dòng chính công tử ý tứ hắn cũng không làm chủ được đồng thời kia tiểu nhị cũng hướng từ thành tiết lộ thôi thị vị kia dòng chính công tử nói sẽ đích thân đi h ắ c điếm tìm dương p h ạ m đàm luận vật liệu gỗ sự tình thôi thị làm đại đường cao cấp nhất hào môn vọng tộc một trong căn bản không cần cho bất luận kẻ nào mặt m ũ i từ thành biết chuyện này chỉ có thể chờ đợi đối phương cùng dương p h ạ m tự mình đàm luận không thể làm gì khác hơn là hậm hực mà về chuẩn bị đem tình huống nói cho dương p h ạ m nghe hắn chỉ thị dương phảm nghe xong từ thành giảng thuật yên lặng không nói âm thầm nghị thầm thôi t h ị mục đích chính mình trước mắt triển lộ ra đơn giản mì gói cùng rượu thôi t h ị nhất định là vì thế hai người tới hoặc là một chồng hoặc là hai người đều có bất quá thôi t h ị chẳng lẽ không rõ ràng này t i u quán có ngụy vương cổ phần lại dám từ trong làm loạn rốt cuộc lấy ở đâu sức lực còn là nói cảm giác mình rất tốt đ á n đo dương phạm mặt không chút thay đổi hướng từ thành gật đầu một cái tỏ ý chuyện này hắn sẽ xử lý hoàng thành thái cự c cung cam lộ điện trung lý nhị nhìn trong tay tấu trương chân mày khẩn túc đảo là không phải tấu trương bên trên nội dung để cho lý nhị phiền lòng lý nhị phiền lòng là dương phạm tuy nói phái cấm vệ quân nhìn chằm chằm dương phạm nhưng lại không có gì hiệu quả chưa từng phát hiện bất kỳ chỗ không ổn chẳng qua là cho ngụy vương quan hệ thân mật thường xuyên tụ trung một chỗ thật sự đàm luận cũng bất quá là ống nhòm loại kỳ văn dị sự nếu nói là dương phạm là một cái chính kinh thương nhân nhưng hắn làm lời muốn nói mọi thứ lộ ra cổ quái lý nhị buông xuống tấu trương ánh mắt t h ám đối cởi cách bản thân điều khiển nhân hoặc chuyện có loại không thể phiến não đang lúc lý nhị đầy bụng tâm sự cao mày lúc điện ngoài chuyển tới ngụy vương cầu kiến bẩm báo âm thanh không bao lâu lý thái phú thái thân thể xuất hiện ở cam lộ điện mặt mũi lộ vẻ cười hành lễ hô phụ hoàng an khang thanh tước có thể có chuyện sắc mặt của lý nhị khôi phục lại bình tĩnh nhẹ giọng hỏi lý nhị phát hiện lý thái thật giống như cùng dương phàm tiếp xúc sau trên mặt liền thường xuyên lộ vẻ cười phụ hoàng ta hôm nay là tới dâng lên một phần đồ chơi mới lý thái cười nói bộ dáng kia tựa như cùng khi còn bé tìm được bảo vật kêu phụ hoàng phụ hoàng tiểu thí hải lý nhị hồi lâu không cảm nhận được thân thiết tình phụ tử trong lúc nhất thời hứng thú há ra sao đồ chơi mau mau trình lên để cho chấm nhìn một chút được lý nhị đáp ứng lý thái ra bên ngoài kêu một tiếng đem đen quất xe đạp mang lên tới bên ngoài kia hai gã cấm vệ quân nghe được lý thái triệu đến vắt hai chiếc xe đạp không người đi vào bay lên trời xe đạp bánh xe ở giữa không trung đi loanh quanh hai vòng nhìn liền hết sức kỳ quái lý nhị đứng lên đi về phía xe đạp vừa đi liền hỏi đen quất xe đạp thanh tước đây là cái gì mới mẻ món đồ lý nhị làm một q u ố c tri tôn thứ gì không từng thấy nhưng này cái gọi là đen quất xe đạp hắn thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy lý thái một bộ sớm biết như vậy dáng vẻ hắn thúc đẩy trong đó một cái xe đạp ở trên không nơi đi tới một khoảng cách nói tiếp này đen quất xe đạp thực ra chính là chúng ta thật sự cưỡi ngựa bất quá cùng mã tướng so với này đen quất xe đạp là dựa vào nhân lực tuy cực khổ một chút nhưng lại so với ngựa thuận lợi rất nhiều ngựa một khối này cục sắt có thể cùng bảo mã so sánh lý nhị sờ một cái xe đạp trao cười nói này đen quất xe đạp chế tạo tinh xảo nhìn rất là đòi vui nếu là đặt ở cam lộ điện bên trong làm sắp xếp đồ trang sức đảo cũng không tệ lắm nhưng thanh t ứ c lợi muốn nói có thể thay thế ngựa cái này cũng có chút thiên phương dạ đàm lý thái thấy phụ hoàng không tin cũng không làm tranh luận đem xe đạp phụ chính ngồi lên sau hướng về phía lý nhị nói phụ hoàng mời xem hắn bất quá mới học xe đạp tập lái xe thời gian cũng không nhiều cộng thêm có chút khẩn trương cưới xe còn không có dấm đạp hai chân long đầu không đem ổn loằng xoàng một tiếng liền xe dẫn người liền té xuống lý thái thân thể béo tốt n à y ném một cái hài hước cả mười phần khóe miệng của lý nhị có chút có quáp tiếp lấy che giấu nụ cười nói thanh tước ngươi gọi chấm nhìn ngươi té được làm chi lý thái vội vàng bỏ dậy mặt lộ ngại ngùng cũng không đoái hoài tới đau đớn đỡ dậy xe đạp tập hợp lại nói vừa nãy là ngoài ý m u ố n phụ hoàng ngươi lần này nhìn kỹ hán g ợ i lên m ộ ư ơ i hai phân tinh thần lòng bàn tay có chút suất mồ hôi nắm chặt tay lái tay một chân đạp bàn đạp một cái chân khác cách mặt đất lúc nhanh chóng chính xác đạp lên một bên kia bàn đạp xe đạp luôn chậm chạp chuyển động tốc độ mặc dù không nhanh nhưng là cũng kéo theo lý thái này p h i thả thân thể đi trước mới vừa rồi còn là một bộ nụ cười lý nhị lúc này nhìn thấy thanh tước động tác vẻ mặt kinh ngạc này cái gì đen quất xe đạp lại thật có thể đem người đi phía trước mang thành công cưới xe đạp lý thái thập phần vui vẻ nụ cười mặt tràn đầy hướng về phía lý nhị nói phụ hoàng mau nhìn ta thành công cam lộ điện không lớn không nhỏ lý thái cơi ư xe đạp ở trên không nơi đi lòng vòng vòng lượn quanh một lát sau ngừng lại đẩy đen quất xe đạp đi tới lý nhị bên người phụ hoàng nhi thần nói đều vì là thật này đen quất xe đạp tựa như cùng ngựa một dạng hơn nữa còn có thể phát ra thanh thúy tiếng c h u n g giống nhau mateo cũng nhắc nhở trước phương hành nhân né tránh lý thái nói xong kích thích hai cái xe đạp c h u n g xe xe này c h u n g ở cam lộ điện bên trong vang vọng thập phần dễ nghe lý nhị nhìn c h ầ m c h ầ m đen quất xe đạp thật lâu không thể nói nếu như này đen quất xe đạp thay thế ngựa số lớn sinh sản tia đại đường ra chiến trường chiến lực khởi là không phải như hổ thêm cánh chăn nuôi một con tuấn mã hao tốn phí nhân lực quả thực quá nhiều nếu không phải cẩn thận chiếu cố con ngựa kia cũng không lên được chiến trường này vẫn luôn là để cho hắn rất khổ nao sự tình tuy nói ngày nay thiên hạ đã thái bình cho phép đã lâu chưa trải qua trải qua chiến tranh chuyện có thể coi là thái bình cũng không thể không đề phòng chăn ngựa so với dưỡng nhân còn phải phí tâm nhưng lý nhị lại bỏ quên một chút tầm thường xe đạp chỉ có thể ở trên đất bằng đi tiếp còn lại cho dù là bùn thảo nguyên v â n v â n đặc thù hoàn cảnh xe đạp căn bản không có hiệu quả lớn lắm này đen quất xe đạp đến từ đâu như thế nào x ê lý nhị trong mắt tản ra tinh chỉ nhìn lý thái nói nhìn chính mình phụ hoàng đối xe đạp cảm hứng thú lý thái đại não nhanh chóng vận chuyển dù n g chính mình đã sớm tổ chức tốt phát biểu nói n à y đen quất xe đạp chính là nhi thần một người bạn thân đưa cho phụ hoàng bồi tội chi lễ ồ bồi tội chi lễ người nào đắc tội chấm lý nhị trong đầu đã nghĩ tới dương phàm nhưng vẫn là nghi v ẫ n nhìn lý thái lý thái cúi đầu xuống làm tập nói phụ hoàng thật không dám d i ấ u dếm nhi thần người bạn thân này chính là hắc điếm ông chủ dương phảm cái kia dạ sau khi trở về cảm giác mình ở trên kim loan điện lời nói kia hoặc nhiều hoặc ít hay là đối với phụ hoàng bất kính đối thiên tử bất kính đây là tội lớn nhưng phụ hoàng lòng dạ rộng rãi cũng không trị tội trong lòng dương phảm sợ hãi sẽ đưa lên rồi này các loại vật kiện tuy không thể so với vàng bạc châu đáo tới c h â n quý nhưng cũng là không chỗ có thể tìm ra bà bối dương phảm cũng muốn dùng cái n à y biểu thị đối phụ hoàng kính ý lý thái những lời này gần khen lý nhị lại cho dương phàm nói hết lời khen mặc dù không biết dương phàm hành động này là thật tâm sợ hãi c ò n l à cố tình làm nhưng l ệ nếu đưa đến nói rõ trong lòng dương phàm đối chính hắn một hoàng đế vẫn còn có chút kính sợ vậy liền vậy là đủ rồi lý nhị tâm tình không tệ nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng hỏi hắn liền cùng ngươi nói những thứ này lý thái nụ cười sâu hơn hướng về phía lý nhị lại bài bái phụ hoàng quá đáng anh minh dương phàm thực ra còn có một chuyện kéo nhi thần cùng phụ hoàng thương lượng hắn dù sao cũng là một thương nhân mở một tiệm nhỏ là thật khổ cực gần đây thật vất vả có chút kinh doanh nhưng phụ hoàng ngài phái ra cấm vệ quân vây quanh hắc điếm chặt chẽ tuần tra những cái này chăm họ nào dám vào tiệm dương phàm tiệm nhỏ làm ăn r ớ t xuống ngàn trượng cho nên muốn khẩn cầu phụ hoàng để cho những thứ kia cấm vệ quân quần áo thường tuần tra không cần kêu căng như vậy lý nhị nghe lý thái lời nói vốn tưởng rằng dương phàm muốn cho những thứ kia cấm vệ quân tất cả đều hồi hoàn thành không nghĩ tới đến nói xong lời cuối cùng chỉ là thay quần áo khác ngược lại là một đơn giản yêu cầu dương phạm chẳng lẽ thật không có ý đồ xấu thấy bên cạnh tổng cộng có hai chiếc xe đạp lý nhị mặt không chút thay đổi nhìn một chút đen quất xe đạp hỏi thế nào sẽ có hai chiếc hồi phụ hoàng một chiếc là đưa cho phụ hoàng làm n h ậ n lỗi một chiếc khác chính là quà cảm ơn lần trước ở trong cung dương phạm nói hủy tử đối với hắn co ân cho nên chiếc này đèn quất xe đạp là đưa cho hủy tử lý thái nhớ tới dương phạm lúc ấy biểu tình thần thái trong lòng liền một trận tráng án chính mình coi hắn là huynh đệ mà hắn lại đang đánh mình mội mội chủ ý còn xin tự mình tiến tới chợ công thật là đáng ghét huy tử ngươi nói chiếc này đen quất xe đạp là dương phàm muốn tặng cho huy tử lý nhị vẻ mặt kinh ngạc nếu là đưa cho thái tử hoặc là chính mình một cái sùng ái phi tử lý nhị cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc dù sao đầu kỳ s ở hảo là rất thường gặp sự tình nhưng dương phàm hết lần này tới lần khác là nghĩ đem này đen quất xe đạp đưa cho huy tử hắn và huy tử cũng không gặp mặt qua đưa cái đồ chơi gì hoàng tử không tiễn đưa công chúa Này đánh c á i gì c h ý, c ò n muốn g ạ gạt t lừa hay nữ nhi mình s a o trong Lý Nhị biểu tình n h biểu á y m ắ t tối. c h ư ơ n g 60, lý nhị học lái xe lý nhị sắc mặt biến thành màu đen bắt đầu nhớ lại dương phạm ở trong cung hành động nếu như mình nhớ không lầm dương phạm người kia tựa hồ đối với khuynh thành rất là chú ý nếu là đem đen quất xe đạp đưa cho khuynh thành vậy cũng, cũng giải thích đi qua nhưng tại sao nhưng là đưa cho huy tử chẳng lẽ là dương phạm cho đến chính mình sùng ái nhất con gái là huy tử cho nên thì có gây dối ý tưởng thấy lý nhị c a o mày không nói lý thái nơi nào còn không rõ ràng lắm trong lòng phụ hoàng suy nghĩ dương p h ạ m kia hàng cũng thật là làm rõ ràng như vậy một cái còn phải tự mình tiến tới hỗ trợ trồn hôi cho kê t r ú c tết cái gì tâm tư a i còn không nhìn ra lý nhị không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ giải thích phụ hoàng chớ giận dương p h ạ m hẳn là không phải có những ý nghĩ khác chỉ là đơn thuần cảm tạ hủy tử hỗ trợ ta đã chất vấn quá hắn căn theo như hắn nói hủy tử lần trước là thực sự giúp hắn cho nên hắn mới để cho nhi thần mang phần lễ này hủy tử là nhi thần thân muội muội nhi thần há lại sẽ giúp người ngoài tới đánh em gái mình chủ ý lý nhị nhỏ nhữ mày lại đảo là không phải hoài nghi lý thái con mình tính cách hắn bao nhiêu còn là hiểu rõ mắt liếc kia hai chiếc đen quất xe đạp lý nhị vô tình hay cố ý hỏi thanh tước ngươi cùng dương p h ạ m nhận biết không lâu tại sao khắp nơi bảo chỉ hắn dương p h ạ m nếu chỉ là một bình dân bách tính kia vậy thì thôi có trong h thân phận của dương Phạm mình chi thân phận của sứ giả, lý Thái cùng dương Phạm như thế thân cận, không biết là phúc hay hoạn. ể biết biết t bây Dương càng lên đồng cùng Dương cận, của được, cực của giờ giả, là là Lý là đổi điệu sứ ì n Dương cũng như thanh như vậy, hắn h thái Phạm sự mặc mau của tức cái đối độ trai trai vậy, tử, làm sao có cho thể để h i ề u n ư như ờ i đối với hắn móc tim vội. Móc hắn Trong vậy móc móc lòng lý nhị đối dương p h ạ m phòng bị độ cao phồng xem ra cần phải để cho cấm vệ quân trành lại nghiêm một chút lý thái hơi sừng sờ dương p h ạ m hắn là vô chỗ hơn người nhưng là trên người hắn mỗi một chút cũng phá lệ hấp dẫn người còn có cái kia ra hắc điếm toàn bộ vật kiện hắn cũng không từng thấy hắn suy nghĩ chốc lát trả lời p h u hoàng nhi thần làm cũng là vì đại đường dương phàm hắc điếm chung lại quá nhiều bí mật trong đó lưu ly chế pháp càng đối với đại đường trọng yếu vô cùng nhi thần cũng được ngươi là ngụy vương thật sự đóng người chấm không t ă n dự nhưng thanh tước ngươi nhất định phải nhiều chú ý dương phàm mọi việc nghĩ lại sau đó làm lý nhị thân là đế vương cẩn thận một chút là phải nhưng con gái sự tình chỉ cần không đi đụng chạm một ít cấm kỵ hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều đối với dương phảm lý nhị không c ó n ó i thêm nữa chỉ điểm chỉ điểm lý thái liền có thể hắn là cái người thông minh tự nhiên sẽ minh bạch cũng quả thật như lý thái từng nói trên người dương phảm có đại bí mật đối đại đường rất trọng yếu nhưng lý thái chính mình sợ là còn chưa phát hiện hắn đối thái độ của dương phảm đã có nhiều chút quá thân cận rồi đối với người bình thường có một thâm kết bạn rất không tồi nhưng đối với một tên hoàng tử mà nói thâm g i a o có nghĩa là hắn tư tưởng sẽ bị căn nhiễu bất lợi cho hắn phát triển lý thái giải thích cắm ở trong cổ họng vốn định nhiều cùng phụ hoàng nói một chút dương phạm đi từ từ hảo cảm nhưng nhìn phụ hoàng cái này không nhịn được bộ dáng còn chưa nhấc thì tốt hơn phụ hoàng này đen quất xe đạp mới học khá có chút khó khăn nhi thần cũng tiêu phí một lúc lâu công phu mới có thể vào tay phụ hoàng có thể nếu muốn ở thử một chút lý thái khéo léo nói sang chuyện khác đi e m Lý nhị sự chú ý Nhị chuyển chú sự t ớ này đèn q u ấ tới xe đạp bên trên. Lý nhị có chút thiêu Nhị chút Lý có mi, m vừa rồi ngoài h thấy、lý、Thái thật ì n lên Lý cưới đi i chơi mới, nhiên Đi tới ố muốn n như cũng không này phen. n g g khó, thử bực là đồ một dĩ điện đất trống lý nhị vén từ bản thân ống tay háo một bức n h a u n h a u muốn thử bộ dáng đem đ è n quất xe đạp qua lại lục lọi một dạng làm quen một chút cấu tạo vì không xuất dương tướng lý nhị tỏ ý lý thái lại cưới một lần phu hoàng ngài nhìn được rồi này đ è n quất xe đạp trọng tâm toàn ở trên đầu xe tay nhất định phải tin được rồi chân đạp ở nơi này xe bước lên sau đó dùng sức dẫm đạp chú ý nhất định phải tin được rồi lý thái chính mình dậm ở xe đạp bên trên vừa nói b ê n động làm mẫu bộ dáng mặc dù vai vai níu níu nhưng cũng coi là đi về phía trước một đoạn đường qua lại biểu diễn hai vòng lý nhị đại khái thăm dò cới xe đạp một ít trọng điểm với tay để cho lý thái dừng lại chính mình chuẩn bị tự mình thử một phen nhớ lại lý thái động tác lý nhị cười ở này đen quất xe đạp bên trên đầu tiên là t ú m đầu xe động hai cái đem xe đạp hướng nâng lên n h ấ t này sức nặng tay không s ố c lên thập phần dễ dàng cảm giác mình đã làm xong chuẩn bị chú đáo lý nhị bắt chức bắt đầu cơi đi lên xe dâm đạp lần thứ nhất có chút không yên nhưng rất nhanh liền vào tay đi đứng nhanh chóng khởi động tay lái tay hướng mình muốn phương hướng chuyển động liền di động phương hướng lý nhị ổn định tính khống chế rất tốt không nghĩ lý thái như vậy lúc cần lúc hiện dù sao lý nhị năm xưa t r i n h chiến x a trường đối ngự mã thuật vô cùng thuần t ụ c hỡi ngựa bắn cung đối lý nhị mà nói chỉ tính là cơ thao thôi có cưỡi ngựa bắn cung tinh thông thêm được bây giờ cưỡi rồi này đ è n quất xe đạp rất nhanh thì lý nhị tìm được cảm giác mấy vòng bên dưới cũng đã t h ụ c luyện cái này so với ngựa mã thuận lợi còn có thu rất nhiều sảng khoái tựa như cùng năm đó hắn lần đầu tiên lên ngựa x n g ý phụ hoàng ngài này liền học được nữa à lý thái gai gái đầu muốn còn muốn nếu như phụ hoàng té chính mình nên làm như thế nào mới có thể làm cho phụ hoàng giữ được mặt múi nhưng ai biết chỉ trước mắt phụ hoàng liền học được này cưới xe động tác so với hắn thuần thục rất nhiều lại đầu xe vững vàng sẽ không giống hắn một loại dãy rủa p h ụ hoàng cuối cùng là p h ụ hoàng chính mình còn kém xa a phải cố gắng ít nhất xe đạp bên trên chính mình được vượt qua a thanh tước này đen quất xe đạp sâu chấm t â m a không tệ không tệ hướng trong hậu cung hành tẩu có này đen quất xe đạp đó thật đúng là dễ dàng hơn lý nhị không che giấu chút nào chính mình đối này đen quất xe đạp yêu thích p h ụ hoàng uy vũ suy nghĩ một chút nhi thần kia lôi thôi lết thiết cưỡ ngựa thật là quá mất mặt lý nhị cười khổ nói sắc mặt của lý nhị vui thích ở con trai trước mặt biểu hiện cha h uy vũ thật sự là một món đáng giá vui vẻ sự tình lý nhị dừng lại xe đạp vỗ một cái xe đạp đầu xe thanh tước ngươi còn phải luyện nhiều một chút ta cũng đừng đến thời điểm liền h ủ y tử cũng không sánh nổi rồi vậy ngươi làm ca ca mặt coi như ném đi được rồi một cái khác chiếc đen quất xe đạp ngươi đợi một hồi cho h ủ y tử đưa đi đi c h ô n g còn có một cặp tấu trương không có xử lý sẽ không tự mình đi qua trong lòng lý thái vui mừng xem ra phụ hoàng là không nghi ngờ dương p h ạ m đưa xe đạp cho h ủ y tử chuyện lại liếc một cái cam lộ điện bên trong như như ngọn núi tấu t r ư ờ n g gật đầu kêu đứng phụ hoàng phụ hoàng ngài trăm công nghìn việc nhi thần lui xuống trước đi rồi lý nhị khẽ gật đầu dặn dò lý thái đôi câu sau đó đẩy chính mình trước kia xe đạp trở lại trong điện đưa mắt nhìn lý nhị rời đi lý thái sắc mặt dầu dỉ để cho hắn đem đen quất xe đạp đưa cho h ủ y tử đó không phải là cũng để cho hắn dạy huỷ tử c ư i xe ư hắn oai oai nữu nữu ở trước mặt phụ hoàng mất thể diện thì liền như vậy nếu là ở h ủ y tử kia chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng hắn thân vì huynh trưởng sao có thể làm cho mình mội mội chế dễ ư thật là quá nháo tâm rồi nhìn đen quất xe đạp đột nhiên hắn vô tay một cái chính mình thật là hồ đồ này đen quất xe đạp nhưng là dương phàm đưa tới vậy hắn thì phải gánh vác giáo hội h ủ y tử cơi xe trách nhiệm bán hàng sau khi dịch vụ làm sao có thể không có bất quá chính mình được coi trọng dương phàm người kia tuyệt không thể để cho hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa dối hủy tử tương đối đại đường p h o mã tương đối chính mình em đúng r ễ một chiếc đen quất xe đạp có thể còn thiếu rất nhiều còn kém xa đây bị nhớ nhung giờ phút này dương phàm ngồi tại chính mình hắc điếm trung trong lòng phiền muộn i ể u quán vật liệu gỗ bị thôi thị giam mục đích không biết được cũng không biết kia thôi thị thiếu ra lúc nào tới chính mình bao cắt quả đấm to nhưng là đã không kịp chờ đợi muốn khai hoang hệ thống ta đây bị người ác ý chế n lại thời gian có thể thêm hay không giá hạn thêm mấy ngày. giá dương phàm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy hôm nay nếu là thôi ra không đến nhân vậy thì thiếu một tiền loại tình huống này cũng có thể cùng hệ thống thương lượng nhiệm vụ một khi mở ra không cách nào thay đổi toàn bộ khó khăn ký chủ hẳn tích ý tưởng của cực giải quyết mà là không phải ở b u ồ n hệ thống này đầu cơ trục lợi những lời này nói công chính năng lượng tràn đầy tuy nhiên lại để cho dương phàm một con hát tuyến hắn cũng muốn giải quyết nha nhưng là bây giờ tình cảnh như thế bị động hắn có thể làm sao hệ thống đây là không xếp đặt dương p h ạ m đứng lên dự định đi cách vách thi công nhìn một chút có cái gì công trình có thể trước thời hạn hoàn thành này ngươi chính là dương p h ạ m nhưng hắn còn chưa đi ra tiệm bên ngoài liền đi tới ba người cầm đầu người trẻ tuổi mặt lộ vẻ ngây thơ một bộ con nhà giàu khiếm biển bộ dáng sau lưng hai cái người làm ngược lại là trầm ổn nhìn người này người mặc tơ lụa thân phận hẳn không thấp hồi tưởng tình trạng gần đây chẳng lẽ đây chính là thôi gia vị kia dòng chính công tử dương phàm mới vừa đứng lên lại ngồi xuống dựa lưng vào cái ghế từ trên xuống dưới đánh giá hắn ta là dương phàm ngươi là ai người trẻ tuổi kia nghe này tiến lên một bước bàn tay vô vào dương phàm trên quầy trên mặt cực kỳ khiêu khích nói là dương phàm vậy thì đúng rồi hôm nay bổn công tử tới là đến mua hạ tiệm này dương phàm quan sát xong người trẻ tuổi tướng mạo lại nghe này giọng đại khái đã có thể phán định hắn lại là thanh hà thôi thị nhân xem như đến lúc rốt cuộc có thể giáo hấn người này thanh hà thôi thị ngươi liền cái kia giảm ta hắc điếm vật liệu gỗ dòng chính công tử dương phàm không nói gì nói còn tưởng rằng là cái mang suy nghĩ nhưng không nghĩ cũng là một hoàng khố thấy dương phàm vẻ mặt xem thường biểu tình thôi thị dòng chính công tử s á t mặt có chút bất mãn máng b u ồ n công tử thôi thị dòng chính thôi hạo ngươi đã biết b u ồ n công tử đến từ thôi thị kia còn không mau đem ngươi cửa hàng này địa khế đóng tới b u ồ n công tử tâm t ì n h tốt không chừng sẽ thêm phần thưởng ngươi ít bạc nghe vậy dương phàm mắt t r ợ n trắng nói với thôi hạo lời nói làm như không nghe hoàn khố cái gì tối nhị ép chương sáu mươi mốt thôi thị thôi hạo thấy dương p h ạ m như cũ n g một bức lười biếng xem thường bộ dáng thôi hạo nhữ mày lại giọng hơi uy hiếp nói ngươi nếu biết ta thanh hà thôi thị vậy ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ta thôi thị thế lực thôi thị nhưng là ngũ môn thất vọng là đại đường tối tôn quý sĩ tộc một trong danh nghĩa sản nghiệp càng là đếm không hết con em gia tộc trải rộng thiên hạng ngươi này tiệm nhỏ nếu là thuận ta thôi thị sở hữu ngươi cuộc đời này vô ưu đầy đủ sung túc đệ tam dương phàm vuốt vuốt trong tay mình tiểu ma phương thanh hà thôi thì ở trong danh môn vọng tộc đúng là nổi danh một mọi người chỉ là này nổi danh cùng hắn dương phàm có quan hệ gì đâu ngay cả đại đường hoàng thất chính mình cũng không khuất phục thanh hà thôi thì lại có cái gì tư cách kia nếu như ta không quy thuật đây ngươi chẳng lẽ thật muốn phá hủy ta đây ra hắc điếm ngươi k h ấ u trừ ta vật liệu gỗ bây giờ lại tới cướp ta hắc điếm địa khế có muốn hay không ta lại đem h ủ gói giao cho ngươi thôi thị toàn bộ dương phàm tựa như cười mà không phải cười nạt nhỏ thôi hạo thấy dương phàm âm dương quái khí nói lần này nói nén lửa dẫn xuống bổn công tử mới coi thường ngươi kia hạ đẳng mì gói nếu ta là ngươi tự quán ta thôi thì có thể cùng ngươi cùng hợp xây tự quán có ta thôi thì gia nhập ngươi tự quán muốn không kiếm tiền đều khó khăn nhà này hắc điếm chỉ là nhân tiện mua thôi ngươi thật cho là bổn công tử đối với ngươi này tiểu phá tiệm cảm thấy hứng thú dương phàm nghe được thôi hạo nói như vậy phốc thử một tiếng bật cười hợp xây cướp đi của ta khế l ờ i sau phân ta ít tiền đ ổ i ta này chính là các ngươi thôi thị hợp xây b u ồ n cười loại này bá vương điều ước hắn vẫn là lần đầu tiên gặp n à y không nghĩ tới hắn nhà này hát điếm lại gặp so với hắn còn phải người da đen hắn này càng nổi tiếng m ì gói ở thôi thị trong mắt không có chút nào sức hấp dẫn ngược lại thì không xây đi ra t i ể u quán lấy được thôi thị xem trọng hắn nên nói là thôi thị có thấy xa đâu rồi hay là nên nói thôi thị tin tức linh thông biết t i ể u quán người sau lưng là ngụy vương thôi thị gia tộc tuy là danh môn vọng tộc nhưng nếu như có thể cùng một vị hoàng tử liên hệ giao tình đó cũng là một món rất đáng giá đầu tư sự tình dùng hợp xây t i ể u quán tên ngồi ngụy vương này không thể không nói là một cái tốt phương pháp chỉ là đáng tiếc bọn họ cũng không nhìn một chút này t i ể u quán là người phương nào lái thôi hạo sắc mặt có chút không kiên nhẫn dương phàm này mềm không được cứng không xong bộ dáng thật giống như rất khó đối phó a hắn nhìn này hắt điếm trang sức trong điếm tuy trình tề nhưng toàn thể hay lại là rách nát không chịu nổi lại nhìn một chút trên người dương phàm này hồn thiên mà thành dế n h ú i bộ dáng nhất định là không có đi học thôi hạo sinh lòng một kế con ngươi được chuyển một cái nhìn chằm chằm dương phàm nói đến ngươi nói bổn công tử c ấ p của ngươi khế được không dám a n k i u ta hôm nay sẽ dùng một quân tử đổ ước tới quyết định này t i ể u quán địa khế rốt cuộc thuộc về ai toàn bộ dương phàm nhìn lên trước mặt ba người này nhẫn lại giá trị đã tới đ ỉ n h phong suy tính phải như thế nào đem đoạt lại vật liệu gỗ lại đổi u đi này ba cái phiền nhân tình không nghĩ tới thôi hạo nói trước ra đồ ổ ước hai chữ dương phàm giả vờ lộ ra vẻ bối rối đồ ổ ước ngươi muốn đánh cuộc gì thôi hạo nhai răng cười một tiếng tay lại vỗ một cái quầy ta lấy vật liệu gỗ ngươi cầm t i ể u quán địa khế chúng ta so với so với số học được rồi bổn công tử kém cỏi nhất chính là số học rồi như vậy cũng không đoán khi dễ ngươi nếu như ngươi thắng rồi ta đem vật liệu gỗ trả lại cho ngươi nếu như ngươi thua liền đem địa khế cho ta hắn suy nghĩ một chút nói ra chính mình am hiểu nhất số học về phần kém cỏi nhất cái gì l ừ a gạt dương phàm thôi dương phàm bộ dáng kia coi như hắn biết chữ vậy coi như số khẳng định không được mà hắn chính là thôi thị bên trong gia tộc số học nhất đ ẳ n g thiên tài ngay cả phu tử cũng một mực khen hắn có số học thiên phú dương phàm nghe được định đoạt hai chữ này khoe miệng có chút có quáp thôi hạo đây là đang tìm đường chết ta cái thời đại này liền phép nhân cũng không có bị phổ cập cái gọi là định đoạt tựa như cùng tiểu học năm thứ nhất số học đ ề mặc dù kiếp trước mình có thể là một gã học sinh khối văn nhưng nhất nguyên hai nguyên tố hàm số phương trình loại đều vẫn là không thành vấn đề chính là đường đại số học tại hắn này thì có khó khăn gì nhưng lúc này có thể muôn ngàn lần không thể lộ ra trong lòng có dự tính tư thái dương p h ả m cố làm sợ hai hốt hoảng há mùng nói số học ngươi này là không phải khi dễ người sao thôi hạo vậy kêu là một cái vui vẻ cười miệng t u é t t u é t phảng phất địa khế đã bị hắn bắt vào tay hôm nay này đánh cược ngươi đánh cược cũng phải đánh cược không cá cược cũng phải đánh cược nếu như ngươi không t h a m g i a ta liền đem ngươi vật liệu gỗ tất cả đều đốt thôi hạ huy hiếm nói ngươi khinh người quá đáng dương phảm cũng phối hợp cả giận nói cắn răng nghiến lợi bộ dáng thật giống như thật rất không cam tâm không thể so với có thể ngươi nhận thua là được hoặc là ngươi có thể thử một chút vạn nhất ngươi thắng rồi đây vội vàng quyết định đi đáp ứng ta đây có hai người có thể làm chứng bảo đảm công bình thôi h ạ o thấy dương p h ạ m do dự bất định bộ dáng rất là vui vẻ chỉ chỉ phía sau mình hai cái ra không nói dương p h ạ m nhìn hai cái kia mặt đầy hung dữ ra hỏa nói tiếp ta cũng có thể cùng ngươi đánh cược bất quá ta còn phải lại thêm hai điều kiện thôi h ạ o rất là vui vẻ thấy dương p h ạ m vẫn còn ở làm cuối cùng giấy g i a cũng không cự tuyệt tỏ ý hắn nói thẳng dương p h ạ m thấy thôi h ạ o mắc câu vẻ lo lắng che giấu nói ta và ngươi đánh cược có thể chẳng qua nếu như ngươi thua giam ta vật liệu gỗ muốn đưa ta còn phải bồi ta t i u quán xây cần thiết toàn bộ tài liệu cùng với đáp ứng ta một cái điều kiện thả tâm cái điều kiện này sẽ không vi phạm ngươi thôi thị lợi ích chỉ yêu cầu ngươi một cá i nhân thôi hạo như có điều suy nghĩ nhìn dương phạm ngươi điều kiện này hơi nhiều nha dương phạm thấy thôi hạo nói như vậy mau đánh xóa ngươi là đường đường thôi thị công tử ta chẳng qua là một tiệm nhỏ ông chủ ta với ngươi đánh cuộc thua thiệt hay là ta lời nói này vừa ra thôi hạo trên mặt nụ cười đại phóng không sai ngược lại ta đều sẽ thắng thôi hạo đắc ý đồng ý dương phạm yêu cầu làm đánh cuộc song phương thôi hạo có hai cái người làm làm chứng kia dương phạm cũng phải kêu người đến giữ thể diện vốn là suy nghĩ để cho t r ì n h sử mặc tới làm chứng dựa vào cái kia cổ dã man tinh thần sức lực có thể để phòng ngừa thôi hạo thua không nhận c h ứ n g chỉ là lúc này t r ì n h sử mặc không biết ở địa phương nào lãng hoàn toàn không tìm được bóng người bất đắc dĩ dương phạm mời tới đối diện vọng giang lâu đều là đồng bạn hợp tác vương trưởng quỹ vương trưởng quỹ vọng giang lâu cũng coi là có chút danh tiếng tới làm trận này đổ ước làm chứng nhân cũng coi như hợp lý vừa vặn vọng giang lâu chung có mấy vị phu tử ở ngâm thơ đối câu nghe dương phàm hắc điếm bên này có đổ ước liền tới nhìn náo nhiệt đúng dịp trực tiếp để cho mấy vị này phu tử chung nhau trở thành gia đề nhân vương trưởng quỹ nhìn một chút dương phàm lại nhìn một chút một bức không dễ chọc bộ dáng thôi hạo rất là nhức đầu mở miệng lần này đổ ước công bình công chính mời phu tử môn ra đề mấy vị kia phu tử vây cái bàn gỗ mà ngồi ồn ào thảo luận một hồi sau đó lấy ra tờ giấy bắt đầu viết đề thi kê thỏ cùng lồng cộng mười bảy đầu bốn mươi hai cái chân hỏi kê có mấy con thỏ có mấy con phu tử xuất ra bọn họ viết xong đề thi một người trong đó đem đề thi nói ra nghe được cái này đề m ụ dương phàm hơi có chút ngây ngô thôi hạo trước tiên kiểm tra dương phàm biểu tình vấn đề này trước hắn ở trong học viện phu tử có dạy qua phương pháp giải quyết thật không đơn giản nhưng coi như khó khăn hắn cũng đem này phương pháp giải quyết học được đối mặt khó như vậy đề thi hắn liền muốn nhìn một chút dương phàm biết làm vẻ mặt gì đúng như dự đoán ở dương phàm trên mặt chỉ có mê mang thôi hạo nín cười nắm giấy bút bắt đầu đoán mà bắt đầu hắn muốn hung hăng đánh dương phàm mặt cho hắn biết hạ chính mình lợi hại cùng thiên tài đối nghịch nhất định chính là châu chấu đá xe mà dương phàm cũng cầm lên giấy bút hắn mới vừa rồi ngẩn ra cũng không phải là bởi vì này để quá khó khăn mà là thật sự là thật Thả t sự quá đơn giản. Thả ở kiếp ở r ư ớ chương sáu mươi hai ta đã thắng tuy nhưng đã tâm tính ra câu trả lời nhưng gọi ra một câu trả lời hiển nhiên là không đủ dù sao cũng phải cho ít quá trình mới có thể làm cho người tin phục quét quét quét dương phạm nhấc lên bút lông đang diễn trên giấy nháp viết xuống mấy dòng chữ giải giả thiết kê có ít chỉ là thỏ có m ộ ư ơ i bảy ít chỉ hai ít m ộ ư ơ i bảy ít bốn mươi hai ít một mươi ba m ư ơ i bảy ít bốn đắp kê có m ộ ư ơ i ba con thỏ có bốn con t a m hai hạ viết xong quá trình giải đề dương phạm ngẩng đầu nhìn về phía một cái cạnh thôi hạo nhìn thôi hạo chính phục ở trên q u o ả y viết thoăn thoắt bộ dáng toàn bộ liền một ba học sinh giỏi vừa c o i cảm dương phạm đột nhiên có loại chính mình giống như là nhân vật phản diện cảm giác vận dụng phương trình tới giải đáp sẽ có hay không có nhiều chút khi dễ người rồi bất quá điều này có thể oán ai ai bảo thôi hạo người này phải cứ cùng chính hắn một tương lai nhân so với số học dương phạm cầm trên tay diện giấy nháp đưa cho ra đ ể thi phu tử làm gì ngươi không cố gắng bài thi đem giấy đưa cho ta làm chi một cái phu tử cau mày hỏi đối với dương phạm cửa hàng này thương nhân phu tử đánh đáy lòng là không quá coi trọng sĩ nông công thương thương nhân ở vào tối thấp nhất cấp chính là nhiều chút đầu cơ trục lợi hạng người không có chút nào thành t h u cái gọi là mọi thứ tất cả hạ phẩm chỉ có đi học cao người có học cùng thương nhân hoàn toàn là một cái thiên một cái địa mà thôi hạo cũng không giống nhau là ngũ môn thất vọng một thanh hà thôi thị thân phận của thôi hạo không thể nghi ngờ là rất tôn quý loại nhân tài này đáng giá tương giao ta đắp xong ngươi xem một chút dương p h ạ m không có để ý phu tử khinh thị giống như phu tử xem thường dương phàm dương phàm cũng không đem này phu tử để ở trong lòng thương long khởi đi quan tâm con kiến hôi mấy cái ra đ ể phu tử số học đều vì thượng đẳng ra đạo đề này là mấy người từ tôn tử toán kinh trung lấy ra một đạo kinh điển đ ể mục làm sơ sửa đổi bọn họ cũng còn không viết xong cụ thể bài thi quá trình dương phàm ngược lại là nói khoác mà không biết ngượng nói mình đ ắ p xong thật là buồn cười nhận lấy dương phàm trong tay câu trả lời phu tử vẻ mặt khinh thị loại này số học đề bài thi lúc người nào là không phải tiêu phí chừng mấy chương bản nháp mới có thể cho ra câu trả lời này dương phàm chỉ là một t r ă n giấy g lác đác mấy dòng chữ làm sao có thể cho ra câu trả lời phu tử liếc mắt một cái dương phàm bài thi phía trên kỳ dị ký tự vai vai nữu nữu giống như quỷ họa phù một dạng không biết mùi vị diễn trên giấy nháp căn bản không thấy được cặn kẽ quá trình giải đề liền cuối cùng viết một hàng chữ kê có mười ba con thỏ có bốn con tù tiện viết cái câu trả lời ai không biết nhưng câu trả lời có đúng hay không mới là mấu chốt thương nhân cuối cùng chỉ là thương nhân nhìn lại mình một chút một phe này một người trong đó phu tử ngồi ở bên cạnh bàn đoán diễn giấy nháp đã qua bốn tờ rồi đây mới là bình thường quá trình giải đề mà ngươi một bên ngồi đi đợi thôi công tử đ ắ p xong chúng ta ở một t h ù n g công bố câu trả lời vị kia phu tử từ tốn nói dương phạm đĩu môi lười nói gì hướng ngấm không biết hối sóc huệ cô không biết xuân thu chính mình không có gì tốt giải thích nhìn phu tử môn trên giấy dày đặc văn tự dương phạm đều có chút t h ầ m được hoảng đây nếu là để cho dày đặc sợ hai chứng người mắc bệnh thấy được vẫn không thể tan vỡ sau này có cơ hội đến là có thể làm cái trường học dạy một bài học đại thực con số dạy một bài học số học chỉ bất qua cái ý niệm này mới toát ra dương phạm t i ể u vội vàng đẻ xuống hán t i ể u quán nhiệm vụ cũng chưa xong hay là chớ muốn những chuyện k h á c rồi chuyên tâm hoàn thành một hạng mục ngọn cho thỏa đáng phu tử đem dương phạm câu trả lời nắm ở trong tay sau đó nẽ người đi kiểm tra hắn đồng liêu sở t o à n quá trình kiểm tra có hay không có chỗ sơ hở đột nhiên bụng đau nhói nhìn trái phải một chút liền hướng nhà sĩ đi tới người trong sân nhiều thiếu một cũng không có người phát giác thôi hạo đã dùng đi mấy tờ d i ệ n giấy nháp đề mục đã giải đáp một dạng liền ngẩng đầu lên thư triển thư triển thuận tiện nhìn một chút dương phàm tình huống nhìn một chút hắn để đáp như thế nào ở thôi hạo trong tầm nhìn hai tay dương phàm trống trơn ngồi ở một bên hết nhìn đông tới nhìn tây căn bản là không có đi bài thi ừ thật là cái thô bị người liền thử cũng không dám thử liền trực tiếp bông tha cùng thứ người như vậy đánh cuộc với nhau quá mất thân phận thôi hạo khinh bị nói hắn tự xưng là hiếu học người tôi không nhìn chúng chính là chỗ này loại không nhiệt tình dễ dàng bông tha nhân dương phàm bằng vào mì gói cũng coi như có chút tiếng tăm thật không nghĩ đến là như vậy để cho người ta chán ghét đ ổ thôi hạo đem sự chú ý lần nữa thả lại đề thi bên trên dương phàm bông tha hắn có thể sẽ không bỏ rơi Hướng chi hắn còn n ữ là ồ mười một tấm một tên phu tử kinh ngạc thấp giọng nói nhóm người mình đã tinh giản không ít có thể tiết kiệm lướt quá trình lại còn dùng mười ba tấm diễn giấy nháp không nghĩ thôi hạo lại chỉ dùng mười một tấm mấy vị phu tử kiểm tra cẩn thận thôi hạo câu trả lời so sánh song phương tranh l ệ n h sau khi xem song chặt chặt khen ngợi thôi công tử thật là tài trí hơn người n à y mới bước lại liên hiệp giải đáp tóm tắt tốt một phen bút mực hay à. chúng ta dùng mười ba tấm giấy nháp thôi công tử chỉ dùng mười một tấm thật là hậu sinh khả hủy a chúng phu tử một trận khen ngợi không keo kiệt khen ngợi thôi hạo trên mặt thập phân đắc ý mặc dù không t i ế c nhưng vẫn là phiết đầu hướng dương p h ạ m nhìn dương p h ạ m vẫn là kêu lần tự nhiên tự tại bộ dáng thật giống như tỉ thí lần này cùng hắn vô can cuộc tỉ thí này chính là bổn công tử cùng dương p h ạ m đồ ước bổn công tử câu trả lời đã cho ra dương p h ạ m ngươi câu trả lời đây thôi hạo tựa như cười mà không phải cười hỏi hướng dương p h ạ m hắn bắt đầu bài thi dương p h ạ m an vị đến chờ hắn đều kết thúc dương p h ạ m còn là đang ngồi không chút nào bài thi động tác chính mình ngược lại muốn nhìn một chút dương p h ạ m còn mặt mũi nào mặt đối với chính mình dương p h ạ m ngáp một cái tay vô vô miệng đứng lên nói các ngươi xem như cho ra đáp án ta đều bắt đầu phạm buồn ngủ a dương phạm ngươi hành động như vậy là chủ động nhận thua thắng thua đã định ngươi mau giao ra địa khế thôi h ạ o c h â m trọng nói dương phạm xem thường để cho thôi h ạ o rất là nổi nóng nhưng hắn quay đầu suy nghĩ một chút dương phạm chỉ là một thương nhân chính mình không cần phải cùng hắn trí khí ngược lại trang này đổ ước là hắn thắng có thể bắt được địa khế vậy liền đủ rồi đúng vậy thắng thua đã định ngươi nhanh lên một chút đưa ta vật liệu gỗ còn có ta tự quán cần thiết toàn bộ tài liệu dương phạm dối người một cái sau cưới híp mắt hướng về phía thôi hạo nói hắn muốn xây t i ự u quán cùng bình thường t i ự u quán bất đồng tài liệu cần thiết đông đảo ở phương diện này bên trên liền cần tiêu phí đại bút tiền bạc bất quá bây giờ có thôi hạo cái này h oan đại đầu tự động đụng vào cửa đưa tiền chính mình há có cự tuyệt nói lý thôi hạo nhữ mày lại thật giống như nhìn kẻ ngu như vậy nói với dương phạm ngươi hầu ngôn loạn ngữ cái gì cuộc tỉ thí này rõ ràng là ngươi thua nên ngươi xuất ra địa khế ừ tại chỗ nhiều người như vậy làm chứng ngươi chẳng lẽ muốn ăn vạ không sai cuộc tỉ thí này là thôi công tử thắng dương lão bản ngươi cũng không thể ăn vạ ta nhưng là nhìn tận mắt lúc trước khen ngợi thôi hạo vị kia phu tử lên tiếng mắng tham gia náo nhiệt không ít người mắt thấy tình hình này mỗi một người đều náo ồn ào lên tới vương trưởng quỹ mặt già đỏ lên h ắ n coi như là dương phàm người làm chứng thấy dương phàm ăn vạ thật sự là có chút lung túng vương trưởng quỹ đứng sau lưng dương phàm thấp giọng nói dương lão bản ngươi chẳng lẽ sẽ không số học vậy ngươi làm sao sẽ đáp ứng loại tỉ thí này phải làm sao mới ổn đây dương phạm vô vô vương trưởng quỹ đầu vai nói yên tâm cuộc tỉ thí này ta đã thắng thấy dương phạm như vậy tự tin bộ dáng vương trưởng quỹ vẫn còn có chút lo âu dương phạm quay đầu ở đống người trung tìm mới vừa rồi hắn đưa ra câu trả lời cái kia phu tử ồ các n g ư ơ i nhân có phải hay không là ít đi tại chỗ nhân hắn đều nhìn qua một lần cũng không tìm ra mới vừa rồi lấy đi hắn câu trả lời nhân thôi hạ o hơi không kiên nhẫn dương phàm ngươi chớ có đang kéo dài thời gian nguyện thua cuộc giao ra địa khế nếu không cũng đừng trách b u ồ n công tử đối với ngươi không k h á c h khí dương phàm đã thua vẫn còn muốn lề mề trong mắt hắn đây đều là dương phàm muốn ăn vạ mánh khỏe qua lại quét mắt mấy lần chắc chắn trong đám người không có mới vừa rồi người kia dương phàm có chút nổi nóng người kia không phải là nội ứng chứ đem mình câu trả lời cho thuận tay rắt dê rồi hả nay quang thiên hóa nhật c h i hạ còn có thể có như thế bị ổi người dương phạm hít sâu một cái quay đầu nhìn về phía đồng x u ấ t để mấy cái phu tử ta nhớ được các ngươi lúc trước là có năm cái phu tử xuất hiện ở đ ề bây giờ thế nào chỉ còn bốn cái rồi hả dương phạm vừa nói ra lời này tại chỗ mấy vị phu tử nhìn trái phải một chút một người trong đó chẳng nói ừ thử thanh đi đâu không biết mới vừa rồi thời điểm sẽ không nhìn thấy hắn chớ là không phải có việc ấp về nhà trước dương phàm nghe một chút lạnh giọng nói đạo đề này ta đã sớm giải đáp đi ra ta đem câu trả lời liền giao cho các ngươi vị kia đồng liêu ồ ngươi đã giải ra câu trả lời vậy ngươi nói một chút cái này số học đ ề đáp án dĩ nhiên là bao nhiêu thôi hảo nghe được dương phàm nói như vậy chỉ cho là hắn là muốn kéo dài thời gian nói mê sảng liền muốn t r e o chọc một chút này ngu mọi người dương phàm nhìn đều không nhìn thôi hảo liếp mắt nhưng vẫn là nói ra câu trả lời cái này số học đ ề đáp án dĩ nhiên là trong lồng tre có mười ba con kê bốn con thỏ tự mình chỉ là muốn để cho dương phàm đeo xấu thôi hạo nghe xong hắn từng nói trật mặt liền biến sắc không thể tin cầm từ bản thân đoán diễn nửa ngày giấy nháp kiểm tra hắn sở toán câu trả lời một trang cuối cùng bản nháp trong giấy thật sự phơi bảy câu trả lời lại cùng dương phàm mới vừa rồi trong miệng nói giống nhau như lúc mà mấy cái phu tử cũng không thể tin được nhìn dương phàm lại đáp đúng chương sáu mươi ba lần nữa ra đề mà bên kia trong nhà xí tên kia gọi là tử thanh p h ụ tử chính nhìn chằm chằm dương p h ạ m câu trả lời xuất thần như nhà sĩ là cái rất sự tình buồn chán khắp mọi nơi lại không bản sách vợ có thể lật xem duy nhất có tự đại khái chính là dương p h ạ m bài thì giấy dương p h ạ m bút lông tự không thể nói khó coi nhưng là và đẹp đẽ đẹ không có chút quan hệ nào chỉ có thể nói là có thể nhìn ra viết là cái gì tự về phần hình ý loại là một chút không có tử thanh đối dương p h ạ m tự rất là ghét bỏ nếu là có còn lại lựa chọn hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn cái này mắt liếc dương phàm câu trả lời kê mười ba con thỏ bốn con tử thanh trong lòng thẩm tính một phen viết ra cụ thể quá trình giải để có lẽ tương đối dườm ra nhưng chỉ là nghiệm chứng câu trả lời có chính xác hay không vậy hay là rất đơn giản một con gà cặp chân một con thỏ bốn cái chân gấp đôi mười ba cộng thêm bốn lần bốn kết quả là bốn mươi hai cùng đề mục chung số liệu ăn khớp câu trả lời lại là chính xác tử thanh nhẹ di một tiếng hơi kinh ngạc tử thanh không nhịn được hướng lên đi xem dương phàm bài thi quá trình trừ đi không giải thích được quỷ họa phù ngoại còn có linh tinh mấy cái hán tự có thể nhận ra giả thiết k ê có ách cái gì chỉ là thọ có ách cái gì chỉ n à y mẹ nó cũng viết thứ gì a thử thanh vô cùng đau đầu quỷ họa phù cái gì ghét nhất rồi bất quá tử thanh hay là ở thử đi phân tích mặt chữ ý tứ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi giả thiết k ê có chỉ có phải hay không là giả thiết k ê có cụ thể một con số nghèo dơ pháp sao thử thanh thấp r ộ n g thầm thì nghèo dơ pháp là số học trước nhất cái thường dùng phương pháp căn cứ câu trả lời phạm vi đem thật sự có thể đều nhất nhất tính toán nghiệm chứng đối với một ít khu lúc này rất nhỏ số liệu dùng ngược lại là rất thuận lợi nhưng nghèo dơ pháp là người ngu cách tính đối với nắm giữ càng tinh thâm số học kỹ xảo phu tử môn là nhìn không thuận mắt À, thương nhân liền là thương nhân cũng liền dùng một chút loại này ngu xuẩn biện pháp nếu như con số ở lớn một chút m ẹ t chết cũng nghèo dơ không ra kết quả Tử Thanh lầm bầm lầu bầu khinh bị nói. n n lầm lầu bầm bầu bị ư giả để cho tử thanh có chút Thanh không h Tử ể u nhiều là, nghèo dơ Pháp tại sao chỉ viết rồi lắc nghèo dòng、chữ? bình thường không nên Pháp chỉ chữ, h sao dơ tại viết rất rồi đắc có mấy k năng thiết ớ i n g è o dơ ể u Tử tốt tùy tiện một t kia khí khả cái liền rồi Giả i vận vậy, như nghèo năng đoán đúng rồi hả? h dơ giả thiết, cũng chính là không biết kê có mấy con như vậy nơi này quỷ họa p h ụ chính là một cái không xác định con số là l à biểu thị chuyển biến k i a thọ chắc là mười bảy giảm đi đại biểu kê quỷ họa phụ trì. như vậy tử thanh thấp giọng thầm thì tựa hồ là trộm được nào đó linh cảm nhưng cũng không cách nào cụ hiện ra nay cũng bình thường ẩn số ít khái niệm nếu như dùng hán tử để thay thế sau đó tính toán d â y đặc quá loạn rất khó bắt trong đó mấu chốt mà đại thực con số cho số học mang đến đơn giản hơn biểu hiện hình thức để cho số học trở nên càng thuận lợi tử thanh chưa bao giờ tiếp xúc qua ẩn số ít khái niệm rất khó đi tìm hiểu trong đó một ít mấu chốt chi tiết cho nên có thể bắt được linh cảm nhưng thủy t r u n g không pháp lý thanh đầu mối ta nói kia đem nương chi thử thanh v a n g t ụ ta nói bên trong t o à n tú t ả i ngươi đã khỏe chưa liền nghe được ngươi đang ở đây trong hầm cầu gì già gì dầm khắc chiếm hầm cầu không sót ép có được hay không ta đây vẫn chờ đi làm thịt heo đây bên ngoài một cái tháo hán tử âm thanh v a n g lên giọng bất mãn hết sức tử thanh sắc mặt cứng đờ cả người tâm tình cũng không tốt lại không tử ì tình, tình m tâm một Tâm điếm tòi thu thập một phen phất tay trở t rời đi. lại đại số sảnh, học phen háo hắc buồn dầu trở lại điếm đại sảnh. Tử thanh đột nhiên phát mắt nhiên hiện người sở hữu ánh mắt cũng hữu sở liền ạ c ở trên n g ư ờ mình, mắt mình trong nháy mắt có chút bối rối. chẳng lẽ mình như nhà sĩ song quên nhất quần.、Tử、thanh chút Tử rối, có bối i lẽ l sĩ vội cúi đầu nhìn một chút phát hiện hết thể bình thường mới thở phào nhẹ nhõm các ngươi thế nào đều nhìn ta tử thanh mang theo hốt hoảng lên tiếng hắn chẳng qua chỉ là lên cái nhà vệ sinh chẳng lẽ trong thời gian này xảy ra đại sự gì rồi hả thôi hạo thấy tử thanh trở lại liền bận rộn hỏi dương phàm nói hắn đem hắn câu trả lời đã đưa ra ngươi hắn câu trả lời ở nơi nào tử thanh mới chợt hiểu ra nguyên lai là chính mình như nhà sĩ thời gian quá lâu mọi người nóng lòng chờ liền vội vàng từ ngực mình móc ra dương phàm câu trả lời giao cho bốn vị đồng liêu ta chợt gặp đau bụng quả thực không nhịn được lúc này mới đi một chuyến nhà sĩ, xin lỗi a như thế nào các ngươi tính ra đáp án dĩ nhiên là bao nhiêu tử thanh đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra đồng thời đi xem đồng liêu mình tính ra câu trả lời này nhìn một cái sáng tỏ nói mười ba con kê bốn con thỏ dương lão bản quả thật đoán đúng rồi không thể nào thôi hạo thứ nhất đứng ra phản bác hắn đoạt lấy dương p h à m câu trả lời nhìn một chút tờ giấy trắng kia bên trên không có phức tạp số học chỉ có đơn giản mấy dòng chữ phía trên quỷ hòa phủ dòng cuối cùng mới là câu trả lời thôi hạ hung hăng đem tấm này giấy vô lên bàn người hàn gian người ngay cả đoán đều không đoán liền trực tiếp cho ra câu trả lời dương phàm ngươi này thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá xấu rồi nhiều chút ai nói ta không có liền như vậy ta nếu là không đoán này câu trả lời lại đến từ đâu dương phàm nhàn nhạt hồi câu không để một chút để ý thôi hạo phẫn nộ ngươi này nói dối biên cũng quá bất hợp lý rồi ai biết ngươi đáp án dĩ nhiên là như thế nào tới nói không chừng ngươi và người này trong ứng ngoài hợp thông đồng từ chúng ta này nhìn câu trả lời viết ở trên tờ giấy trắng còn nói là ngươi tính ra được thôi hạo chỉ t ử thanh phu t ử tức giận bất bình nói này dương phàm không chỉ có không biết tiến thủ bây giờ còn dùng như thế hèn hạ thủ đoạn thân là p h ụ tử đó là hai tay háo thanh phong chính khí bân nhưng bọn họ đều có so với người bình thường cao hơn ngạo khí ngay trước mọi người bị người như thế chỉ trích tử thanh p h ụ tử mặt đỏ tới mang thai hung hăng vung tay háo thôi công tử ngươi vô bằng vô cớ sao có thể như thế ngậm máu phun người t ử thanh sắc mặt đỏ lên căm tức nhìn thôi hạo nói dương phàm hơi nhũ mày lạnh lùng nói không có chứng cơ sự tình không muốn nói càn cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng thôi hạo mặt lộ vẻ rêu cận rêu cận nói không có chứng c ứ h ừ kia vòng trước bổn công tử coi như ngươi cùng ta đánh ngang tay cái này hài lòng chưa phía dưới ta ngươi cắt ra một đạo đề nửa đường người sở hữu không cho phép rời sân biết đắp xong công bố kết quả mới thôi có dám hay không còn tới dương phàm có chút không nói gì thôi hạo người này thật đúng là người không biết không sợ a như ngươi mong muốn lần này ngươi có thể trành được rồi không có chứng cơ chuyện nói một lần là đủ rồi lại nói nhưng chính là ngươi có vấn đề dương p h ạ m mặt đầy chế nhạo nói thôi hạo lạnh rên một tiếng nếu dương p h ạ m như thế có tự tin không sợ ở trước mặt mọi người thua nữa cho hắn vậy hắn liền để cho dương p h ạ m biết cái gì mới gọi là số học buồn công tử cho ngươi trước ra đề đến đây đi thôi hạo cố làm phong khoáng nói thực tế là cảm thấy dương p h ạ m căn bản không hiểu số học không s ả ra đề chỉ có thể bị đánh mặt dương p h ạ m cười nhìn về phía thôi hạo ngươi quyết định xong để cho ta trước ra đề tự nhiên thôi hạo cao ngạo đáp lại quá khó khăn ta liền không ra cho ngươi ra một đơn giản ngươi lại nghe cho kỹ ở cực nam chi địa có một cái cổ lao c h u y ê n thuyết quốc vương bỏ hy hi hữu vương dự định tưởng thưởng quốc tế cờ tướng phát minh nhân tể tướng xì dạ quốc vương hỏi xì dạ muốn cái gì làm tưởng thưởng hán đ ố i quốc vương nói bậy hạ xin ngài ở nơi này trương bản cờ thứ nhất cái tiểu cách bên trong thưởng cho ta một viên lúa mì ở thứ nhì cái tiểu cách bên trong cho hai viên thứ ba tiểu cách cho bốn viên sau này mỗi một tiểu cách cũng so với trước một ít cách thêm gấp đôi xin ngài đem như vậy bày đ ầ y trên bàn cờ toàn bộ sáu mươi tư cách hạt lúa cũng thưởng cho ngài người làm đi quốc vương giác được yêu cầu này quá dễ dàng thỏa mãn liền mệnh lệnh binh lính cho hắn những thứ này hạt lúa mà ta vấn đề chính là tể tướng phải cầu được đến hạt lúa rốt cuộc có bao nhiêu dương phạm dứt lời tại chỗ bên trên tất cả mọi người đều im lặng mà một bên tử thanh phu tử là nắm bút lông rất là chật vật ghi chép xuống dương phàm xuất ra đ ể thi thôi hạo nghe xong dương phàm lời muốn nói chừng mắt nhìn thật chặt n h ư mày ngươi này ra là cái gì đề m ụ ngươi nói một chút quốc tế cờ tướng vậy là cái gì dương phàm nhìn thôi hạo lộ ra khinh bị vẻ mặt dễ c ậ t nói ngươi ngay cả quốc tế cờ tướng là cái gì cũng không biết thua thiệt ngươi chính là thôi thị dòng chính đây dương phàm chỉ là tỏa tỏa hắn n g u y ệ khí nếu là ở chàng có người có thể biết này quốc tế cờ tướng là cái gì vậy hắn mới có thể bị hù do đây ta ta hử bổn công tử là người nhà họ thôi có thể vạn thiên thế giới phồn hoa tựa như cẩm ta tài năng và học vấn nông cạn có không biết đồ vật cũng bình thường vậy xin hỏi tại chỗ nhân có thể có biết quốc tế cờ tướng là vật gì cái mặc dù thôi hạo hoàng cố nhưng cũng không phải là không dám làm người tuy mặt lộ ngại ngủng nhưng vẫn là rất nhanh thừa nhận chính mình chưa đủ dương phàm kinh ngạc nhìn một cái thôi hạo vốn cho là hắn sẽ cưỡng từ đoạt lý trở lại cùng mình càn q u ấ y một phen nhưng không n g h ĩ trực tiếp thừa nhận chưa đủ đảo cũng là không phải không có thuốc chữa tại chỗ thượng nhân bị thôi hạ hỏi lên như vậy từng cái lắc đầu không nói đều là không biết này quốc tế cờ tướng là vật gì cái cũng được chính lên giấy bút hôm nay ta liền cho các ngươi nhìn một chút quốc tế cờ tướng bàn cờ dương phàm một câu nói rất nhanh liền có nhân cầm lên rồi giấy bút hắn ở này trên một tờ giấy trắng cổ động tự nhiên mặc thủy vẽ r a trắng đen sen kẽ sáu mươi b ố cái hình chữ nhật ô v ô n g vẽ xong trên giấy thổi thổi mang theo mặc vết làm không sai biệt lắm liền tiếp tục nói nay liên liền là tới từ cực nam chi địa quốc tế cờ tướng bàn cờ bộ dáng đen làm một cách bạch làm một cách tổng cộng sáu mươi b ố cái ta vốn là muốn đem đề mục đổi khó khăn một ít dùng cờ vây bàn cờ thế nhưng cách tử thái nhiều ta sợ n g ư ờ i tan vỡ cũng không có đổi đề mục dùng đây chỉ có sáu mươi bốn vương bàn cờ từ từ coi vậy đi dương phàm đem này bàn cờ bộ dáng vẽ ra sau đó thôi hạ hồi tưởng hắn thật sự ra đề mục rất nhanh thì xem hiểu ngươi nói ở nơi này sáu mươi b ố cái ố vông chung theo thứ tự vông xuống lúa mì này khởi là không phải rất đơn giản thôi hạo bên trái nhìn một chút bên phải nhìn một chút rất là tự tin nói những lời này cái này không quá chỉ có sáu mươi b ố cái ố vông để lên lúa mì lại đi đếm xem lượng thì có khó khăn gì cái này để mục thậm chí cũng không cần hắn động bút là có thể cho ra câu trả lời dương phàm mặt lộ mỉm cười đem quốc tế cờ tướng bản cờ bản vẽ đẩy tới trước mặt thôi hạo ngươi đã nói đơn giản vậy ngươi liền cho ta tính một chút nếu là ngươi có thể tính ra câu trả lời ta đây liền giao ra địa khế thôi hạo hoàn cố nhất chu có đem song phương tiền đặt cuộc trọng thân một lần để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng làm chứng cứ việc bây giờ thôi hạo biểu hiện thập phần tự tin nhưng dương phàm không chút nào hoảng ngồi ở bên cạnh t h ô n g thả tự đắc n à y có thể khổ một bên vương trường quỹ dương lão bản ngươi chỉnh ra cái như thế đơn sơ đề m ụ đây đối với công tử nhà họ thôi mà nói khởi là không phải dễ như trở bàn tay ngay cả ta cũng có thể tính ra à dương phàm ngón tay khoác lên trên bàn gỗ như có như không thoáng chút c gõ nghe được vương trưởng quỹ nói như vậy khẽ cười nói vương trưởng quỹ ngươi chớ nói mạnh miệng này đề ngươi nếu có thể tính ra m ì gói kêu ba thành phần tử ta cùng nhau đưa ngươi thật vậy ta nói dương lão bả ngươi hãy nghe cho kỹ này thứ nhất cái ô vương trước nhất viên l ú a mì thứ nhì cái ô vương thả hai hạt mặt sau này ô vương so với trước kia nhiều gấp đôi thả tràn đầy sáu mươi b ố cái lại đem sáu mươi b ố cái ô vương l ú a mì số lượng cộng lại cuối cùng này không phải là đáp án sao vương trưởng quỹ ha ha cười nói dương phàm nghe xong nhắm lại con mắt rung cái đầu vương trưởng quỹ ngươi nói cô thả coi như là phương pháp nhưng nếu như ta câu trả lời cuối cùng theo ngươi nói như vậy là rất đơn giản nếu không ngươi nói cho ta biết kết quả chỉ cần kết quả chính xác m ì gói kêu ba thành phần tử chính là ngươi rồi vương trưởng quỹ liền vội vàng bài đầu ngón tay đ i ê n lặng tính toán tính tới thứ mười lăm cái ô vương thời điểm cảm giác có cái gì không đúng nhưng còn có thể đoán làm tính tới thứ mười tám cái ô vương thời điểm vương trưởng quỹ bối rối con số thoáng cái trở nên bằng đại trước mặt hay lại là một hai ba bốn phía sau tính tính trực tiếp liền mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn rồi kia thứ sáu mươi bốn cái ô vương phải là khổng lồ cỡ nào số lượng vương trưởng quỹ tâm thần hoảng hốt nhìn chằm chằm dương p h à m này ra rốt cuộc là cái gì cái quỷ dị vấn đề chương sáu mươi bốn nhận thua dương lão bản n g ư ờ i này để mục ra thật sự là quá mơ hồ đi phía sau bàn cờ từng cái thật sự thả l ú a mì số lượng là chức chức l ú a mì số lượng gấp đôi như vậy đến cuối cùng sáu mươi tư cách số lượng là bao nhiêu mà người kia cuối cùng lại có thể được bao nhiêu tiểu mạch vương trưởng quỹ ngạc nhiên nói ra những lời này hắn không dám tưởng tượng đến cuối cùng này tiểu tiểu sáu mươi tư cách trên bàn cờ có thể giả bộ hạ bao nhiêu tiểu mạch mà ra để dương phạm lại là bực nào thân bí hắn là từ đâu thấy quỷ dị như vậy vấn đề số lượng vì bao nhiêu ta cũng không biết ngược lại này thôi hạo tuyệt đối không tính ra dương phạm vẻ mặt cười đếu đều nói đến vương trưởng quỹ không nghĩ tới ngay cả ra để dương phạm cũng không biết câu trả lời thêm tại hắn trên mặt nhìn thấy kia gian trá nụ cười lúc này vương trưởng quỹ vạn phần vui mừng cũng còn khá cùng dương phạm là hữu là không phải địch nếu không nếu là đúng tay như thế gian trá chẳng phải phải nhường hắn đau đầu muốn chết mà bên kia thôi hạo tràn đầy tự tin tính này bàn cờ được lúa mì tính tính càng phát ra mơ hồ hắn hơi n h í u lên lông mi làm cho mình tùy tùng đem ra rồi giấy bút nắm giấy bút bắt đầu đoán ồ không đúng không đúng thôi hạo nhìn một chút này b ả n cờ tiếp lấy lại tại chính mình bản nháp trên giấy không ngừng diễn toán hao tốn mười mấy tấm giấy nháp cuối cùng đ ố n g nhiên suy nghĩ bị triệt để đánh bại này trắng đen sen kẽ b ả n cờ vẹn vẹn có sáu mươi tư cái nhìn rành như thế đơn giản câu trả lời miêu tả sinh động nhưng khi hắn thật coi như nhưng lại cảm thấy khó khăn nặng nề hoàn toàn không tìm được suy nghĩ hình như là bị chém đứt rồi tiến tới đường vách đá vạn trượng đối diện chính là hắn muốn câu trả lời nhưng hắn thế nào cũng gây khó dễ thôi hạo để bước xuống người đâu đi trong phủ cho bổn công tử gánh tam túi lúa mì tới nếu hắn không tính ra này câu trả lời vậy chỉ dùng vật thật tới so với đoán chuyện này không đáng ngại để cho hắn trở về cầm tiểu mạch vương trưởng quỹ thấy thôi hạo phải dùng vật thật mà tính đề mục đứng lên liền muốn ngăn cản nhưng dương phạm lại đem vương trưởng quỹ đẻ xuống coi như thôi hạo về nhà nắm thức ăn tiểu mạch mà tính đ ề hắn cũng không lấy ra được câu trả lời không chút nào khoa trương nói coi như hắn đem khắp thiên hạ tiểu mạch tìm khắp đến bằng bây giờ khoa học kỹ thuật cũng căn bản không lấy ra được câu trả lời thôi hạo mang đến hai cái người làm một người trong đó xoay người ra bên ngoài chạy trong chốc lát liền đẩy tới rồi chiếc xe c ú t kít trên xe đó là tam ba o bố tiểu mạch thôi hạo nhìn người làm đem này tiểu mạch dọn vào trong lúc lơ đảng đối mặt dương phàm kia khuôn mặt tươi cười、Hừ. dương phàm ngươi chớ nên đắc ý rất nhanh thì ta có thể được ra câu trả lời thôi h ạ o khí thế hung hăng khiêu khích dương phàm dương phàm không buồn không giận nhún nhún bay coi như là đáp lại thôi h ạ o bất quá đồng thời hắn trong đầu nhưng là suy tính nếu bây giờ đã có một oan đại đầu đưa ra chủ động cống hiến tài liệu vậy hắn t i ể u quán theo lý muốn xây được sang trọng hơn điểm dương phàm mỹ tư tư suy nghĩ trên mặt nụ cười càng rõ ràng ở một bên vương trưởng quỹ cũng cùng theo một lúc cười ngây ngô không có lý do gì khác hắn là thái nguyên vương thị nhân thấy thôi thị mất thể diện chân thực thích nghe ngóng trong hoàng cung lý nhị đang ở thái cực cung chức vui vẻ cưới đi đến cả ngày bực bội trong cung thiếu vận động thân thể và gân cốt đều nhanh dị xét bây giờ có đen quất xe đạp ngược lại là nhiều một đúc luyện món đồ đơn này xe so với ngựa tới thuận lợi một tay liền có thể thao túng lại dạng thức đòi vui lý nhị càng xem liền càng thích hoàng thượng hắc điếm cấm vệ quân báo lại đang lúc lý nhị muốn giải tỏa chính mình kỵ đan xa tân thao tắt lúc lê công công báo lại nghe được là quan hệ đến hắc điếm lý nhị trên mặt nụ cười thu liễm đem xe đạp nhích sang bên để xuống một cái lại khôi phục không giận tự uy hình tượng hắc điếm thế nào dương phàm người kia lại làm chuyện lý nhị nhàn nhạc hỏi lê công công cung kính nói chú đóng hắc điếm cấm vệ quân báo lại thanh hà thôi thị dòng chính công tử thôi hạ hôm nay viếng thăm hắc điếm bây giờ còn chưa rời đi hai người tựa hồ xảy ra mâu thuẫn đang ở đánh cuộc với nhau thanh hà thôi thị dương phạm như thế nào cùng thôi t h ị dính l i ễ u quan hệ rồi hả quả thật là mỗi một người đều không an phận tiếp tục phái người nhìn chằm chằm một có kết quả lập tức nói cho trẫm sắc mặt của lý nhị âm trầm tâm lý tự định giá ngũ môn thất vọng rốt cuộc đánh là cái gì mục đích thái nguyên vương thị hợp tác với dương phạm buôn bán mì gói điều này liền như vậy cửa đối diện nhau hợp tác cũng nói được có thể thanh hà thôi t h ị là cái gì cái tình huống thôi t h ị ở trường an dường như không có tiểu lâu loại đi thôi thì dòng chính đi tìm dương phạm chẳng lẽ là vì lưu ly chế pháp dương phạm thật đúng là một sẽ gây chuyển cùng thôi thị dòng chính đánh cuộc với nhau đi đạt được nói chuyện ngang hàng tư cách đầu tiên là đến gần sử mặc sau đó lại đến gần thanh tước còn vô sự mà ân cần cho hủy tử tặng quà bây giờ lại cùng thôi thị quá giang dương phạm rốt cuộc muốn làm gì lý nhị trợn phát hiện dương phạm mới là sự kiện hạnh tâm tất cả mọi chuyện đều cùng hắn kéo không khai quan hệ xem ra chính mình phái người nhìn chòng chọc đến còn chưa đủ trả ta a tiệu dương phạm đột nhiên hắt xỉ hơi một cái hắn lơ đến ngón tay xoa xoa m ũ i sau đó đứng lên hướng về phía một bên thôi hạo nói ta nói thôi công tử ngươi rốt cuộc đoán đi ra chưa chúng ta này cả đám người cũng chờ ngươi gần một giờ giờ phút này thôi hạo tam bao tải to lúa mì tất cả đều mở ra lấy thôi hạo làm trung tâm lớn nhỏ không đều đóng chừng mấy chất tiểu mạch mắt thấy tam đại túi tiểu mạch cũng nhanh dùng hết rồi có thể kia nửa bản cờ ô vung cũng không có bày ra xong thôi hạo cúi đầu đ ế m tiểu mạch ống tay háo thật cao vén lên đầu đầy đại hãn hắn hết sức chuyên chú đếm tiểu mạch hoàn toàn không để ý dương p h ạ m lời nói dương p h ạ m thấy hắn như thế cố chấp nhìn người chung quanh vẫn co kiên nhận chờ hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa yên lặng chờ thôi hạo t à n vỡ một khắc kia mà một bên thôi hạo đem bàn tay vào ba o bố nhưng lúc này đây chỉ móc ra được mấy hạt lúa mì hắn bỏ qua ba o bố nhích sang bên nhìn một cái lúc này mới phát hiện ba cái bao bố hết sạch lúa mì tất cả đều dùng hết rồi người đâu lại cho ta bổn công tử lấy t a m túi không lấy sáu túi lúa mì tới dùng hết t a m túi lúa mì đều không đem này bản cờ bày xong lấy cái sáu túi tới nhất định có thể dọn xong là công tử người làm kia nhìn tự ra công tử lần nữa hạ mệnh lệnh cũng không phản kháng xoay người dự định trả lời tiếp tục cầm tiểu mạch hạ hoàn mệnh lệnh thôi hạo xoay người chuẩn bị tiếp tục số tiểu mạch nhưng là đột nhiên trong đầu hắn đếm xong con số quên cái không còn một ngống thôi hạo chừng con mắt lớn nhìn trước mặt này tiểu mạch nhiều như vậy chẳng lẽ hắn lại phải trọng đến một khắp thôi hạo mặt lộ vẻ khó xử tiếp lấy nặng nề đạp lộn mèo một nhóm tiểu mạch trở về không cần đi cầm ta ta thua thôi hạo hủ rũ túi đầu bộ dáng để cho dương phàm trực tiếp bật cười dương phàm ngươi chớ có tiểu nhân đắc chí bất quá chỉ là vật liệu gỗ ta trả lại ngươi đó là cứ v i ệ c thua nhưng khí thế của hắn bên trên hay lại là bộ kia thôi ra dòng chính công tử đ i ệ u bộ ừ nguyện thua cuộc tại chỗ nhiều người như vậy ta tin tưởng ngươi sẽ không ăn vạn bất quá ngoại trừ vật liệu gấu ngươi còn phải phụ trách ta t i ể u quán toàn bộ vật liệu xây cất cùng với nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu dương phạm lập lại trước bọn họ quyết định đồ ước trước ngươi cũng nói cái yêu cầu này đoạn không thể cùng ta thôi ra có gì lợi ích tranh còn nữa ta hiện đã nhận thua ngươi nhanh công bố này để mục câu trả lời t h ô i hạo đối với hắn quyết định đồ ước xem thường ngược lại lúc trước đều có nói tốt hắn để ý hơn là cái này để mục câu trả lời không chỉ là thôi hạ một người tất cả mọi người tại chỗ cũng cấp bách muốn biết rõ câu trả lời dương phàm khoát tay hào nói về phần cụ thể đáp án dĩ nhiên là bao nhiêu ta không nói cho ngươi chờ ngươi tính ra lại so với ta đúng không ta có thể nói cho ngươi biết là dù là dốc hết khắp thiên hạ lúa mì đại khái cũng là không tính ra kết quả con số kia vượt quá ngươi tưởng tượng chương sáu mươi lăm bảy ngày ước hẹn dương phàm trả lời hiển nhiên không thể để cho chúng nhân man ý quá qua loa lấy lệ thôi hạo vẻ mặt tức giận nói bổn công tử gần như n g đã nhận thua kia cũng sẽ không ăn vạn ngươi lại không thể nói thẳng ra câu trả lời thôi hạo tự xưng là là một cái số học thiên tài bây giờ lại bị dương phàm cái này tiểu tiểu thương nhân đ ệ mục làm khó trong lòng muốn nói không có bực bội là không có khả năng hắn không cho là dương phàm đạo đề này có bao nhiêu khó khăn dù sao chợt nhìn rất đơn giản đơn thuần sáu mươi b ố cái ô vương bên trong l ú a mì số lượng gia tăng thôi gia pháp nhưng là trụ cột nhất số học nhưng hắn không biết là dương p h ạ m ra đề mục nhìn như đơn giản kỳ thực tràn đầy cảm ấy ngươi cho rằng là tìm ra câu trả lời có thể tính đến tính mới phát hiện mình l õ m sâu ở số học nhuyễn bột trong đàm không cách nào tự kiềm chế này ly kỳ đề mục coi như hắn tính tới tử cũng không lấy ra được câu trả lời cuối cùng dương p h ạ m ngồi sồn người xuống sờ một cái tiểu mạch xiết trong tay tiếp lấy xuể bàn tay ra mặc cho tiểu mạch lần nữa chạy xuống thôi ra lấy tới tiểu mạch thứ bậc cũng không tệ lắm viên viên đầy đạn dương phàm bổn công tử bỏ tiền mua hạ ngươi này câu trả lời ngươi ra giá đi nhìn dương phàm một bộ không có quan hệ gì với ta nhàn nhã bộ dáng trong lòng thôi hạo càng phát ra vội vàng há mồm nói ra hắn ngày thường giải quyết vấn đề khó khăn biện pháp lấy tiền xong việc bỏ tiền mua câu trả lời lấy được kiến thức sau đó chính mình lại ngược lại ra giải đ ề phương pháp thôi h ạ o cảm thấy đây là rất tính toán sự tình một cái đáp án liền có thể đổi lấy tiền bạc bực này kiếm bổn u phát mua bán dương p h ạ m rất là động tâm suy nghĩ c ó muốn hay không nhân cơ hội kiếm lại một bút chỉ là hắn có thể đưa ra câu trả lời thôi h ạ o khẳng định xem không hiểu a liên quan đến hậu thế số học khái niệm chính mình còn không có phát giải thích đây nhất định là không thỏa mãn được khách hàng dương p h ạ m đứng lên vô vô tay xụ mặt nửa liễm mi mắt hôm nay ta liền cho ngươi lên bài học tiền là không phải vật năng Này ngươi đệ mục trở về hư í n mình suy nghĩ, n h suy g i đ ư ợ cũng ra câu trả lời trở trầm trả trong rất ta xao,、so、câu được cách được câu còn cùng cho chịu. c đây muốn muốn Thôi mặt một biết mặt thôi lời lại lấy lời, lòng lại khi ở hạo Phạm hạo đàm để so sánh. sự sụ nào dáng, phán, dáng nhưng không không ngừng ở trong lòng hắn xôn xao. Còn muốn cùng Dương、Phạm、bàn lại sự đàm phán. nhưng hắn sụ mặt bộ dáng để cho thôi hạo rất khó Hừ, bộ bộ bộ dễ được bất quá vấn đề nhỏ một đạo bổn công tử trở về chính mình suy nghĩ lui không chiếm được coi như xong rồi hắn sau khi trở về nhiều kêu mấy người cùng hắn cùng đề toán h á n thụ học phu tử nhưng là nhất đẳng đại học sĩ nhất định có thể giải ra câu trả lời thôi hạo hất một cái ống tay háo liền chuẩn bị rời đi hát điếm sống lâu rồi hắn sợ mình bị dương phàm cho t ứ c chết đứng lại lúc này đi rồi hả dương phàm tựa như cười mà không phải cười nhìn thôi h ạ o một bộ ý hữu sở chỉ bộ dáng thôi h ạ o nhữ mày lại vẻ mặt không nhịn được quay đầu nhìn về phía lên tiếng dương phàm ngươi còn phải làm gì vật liệu gỗ b u ồ n công tử sẽ phái người đưa về ngươi xây tửu i quán tài liệu liệt hạ danh sách bổn công tử cùng nhau phái người cho ngươi đưa lên đó là thế nào ngươi còn lo lắng bổn công tử dựng nợ sao dương p h ạ m từ trên xuống dưới đánh giá nói chuyện thôi hạo trên mặt lộ ra cởi đế ước mang theo nhắc nhở ý vị nói vật liệu gỗ cùng tửu i quán tài liệu là đổ ư ớ c một bộ phận chúng ta chi trước định ra còn có cái điều kiện thứ ba thôi đại công tử chớ là không phải quên mất thôi hạo hơi b i ế n sắc mặt một tay nắm q u y ề n đeo ở sau lưng ánh mắt phiêu hốt bất định khẩn trương nói đương nhiên sẽ không quên chỉ là kia cái điều kiện thứ ba chúng ta cũng nói được định không thể liên quan đến ta thôi t h ị lợi ích nhớ liền có thể ngươi hãy nghe cho kỹ bây giờ ta yêu cầu ngươi cùng ta chung nhau gia nhập xây t i ể u quán làm lụng chính giữa dương phạm cười híp mắt nói vừa vặn t i ể u quán thiếu nhân thủ miễn phí sức lao động hắn rất là hoan nghênh thôi hạo nghe này mới vừa rồi khẩn trương tâm tình trong nháy mắt buông lỏng nháy nháy mắt nhìn dương phạm ngươi để cho bổn công tử cùng ngươi đồng thời xây t i ể u quán chứ còn không phải nói không muốn cùng thôi thì hợp tác ấ ư thế nào một hồi lại đổi lời nói này dương phàm trong hồ l ô bán cái loại thuốc gì chẳng lẽ là bị chính mình số học thiên phú chết phục có thể chính mình có thể là thiên tài thiên tài đều có đặc quyền không sai dương phàm cười h ắ t h ắ t nói được đây chính là ngươi nói không chừng đổi ý dương phàm đáp lại sau thôi h ạ o vô xuống tay bộ dáng rất là hoan hỉ hoành thành chuyện này như thế tích cực bộ dáng dương phàm đảo là có chút mơ hồ này thôi h ạ o chẳng lẽ là rất thích làm l ụ n thôi thị dòng chính công tử còn có như vậy yêu thích yêu lao động ngược lại là rất tốt thôi hạo cùng dương phàm đạt thành nhận thức chung trước tiên liền chạy tới tiểu quán xây đ i ệ n bây giờ cũng coi là vì chính mình ra làm việc thôi hạo người thủ hạ vận vật liệu g ỗ phá lệ tích cực ở mua còn lại tiểu quán tài liệu lúc móc bạc cũng rất rộng rãi k i ê u bó bạc lớn trả cho thương g i a dương phàm nhìn cũng nhức nhối bất quá suy nghĩ một chút càng đắt tiền liền càng nói rõ chính mình kiếm lời một số tiền lớn bất quá có chút đáng tiếc loại này biến hình kiếm được tiền chỉ có thể coi là ở trong nhiệm vụ không cách nào nhét vào điểm tích lũy ông chủ tài liệu nhanh như vậy liền v ậ n tới a từ thành thấy bên trên các loại tài liệu xe xe v ậ n tới sau ở một bên ngạc nhiên nói những tài liệu này nhìn liền có giá trị không nhỏ trong lòng dương phàm yên lặng điểm tính đưa tới hủy đi vật liệu số lượng chắc chắn không sai sau trả lời thôi đại công tử hào khí này cũng đều là hắn tài trợ thôi hạo bưng cái giá từ sau nơi đi về phía dương phàm muốn cùng hắn nói một chút này t i ể u quán sau đó vận hành vấn đề còn chưa đến gần liền nghe được dương p h ạ m lần này khen ngợi trong nháy mắt bành trướng ngựa càm lên cao ngạo mở miệng tức là t i ể u quán yêu cầu kia đó là bổn công tử nên làm dương p h ạ m cùng từ thành đồng thời quay đầu l ờ i khiêm tốn lời nói nhưng nhân kiêu ngạo không nổi như vậy tiểu hài t ử tâm tính dương p h ạ m cũng không so đo thấy nhiều như vậy đắt tài liệu tâm tình thật tốt vỗ một cái thôi hạo b ả vai nói thật không nghĩ tới ngươi có như vậy cao siêu tư tưởng giác ngộ cũng được ba cái gì bảy ngày ngươi để cho bùn công tử rời gạch vân vân ngươi đây là ý gì ngươi là không phải đồng ý thôi thì đề nghị chung nhau mở tiểu quán rồi không thôi h ạ o hất ra dương p h ạ m tay vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi này dương p h ạ m nói thế nào đổi lời nói liền đổi lời nói dương p h ạ m giống vậy nghi ngờ thôi h ạ o ta khi nào đồng ý chung nhau mở tiểu quán rồi hả ta yêu cầu là ngươi cùng ta chung nhau tham gia xây tiểu quán làm lụng vốn định lưu ngươi xây cả tòa tử quán nhưng ngươi biểu hiện tích cực lưu ngươi bảy ngày liền có thể bao ở không bao ăn lúc trước nhưng là nói rõ rõ ràng ràng này thôi h ạ o trước khi muốn ă n vạn thôi h ạ o nhớ lại một chút dương phàm thật giống như đúng là yêu cầu hắn tham gia làm lụng hắn dần dần phản ứng kịp c ò n ngươi càng trừng càng lớn tham dự làm lụng làm lụng bê gạch không thể nào ngươi đừng mơ tưởng ngươi cũng không nói với ta rõ ràng không làm b u ồ n công tử mới sẽ không đi bê gạch thôi hạo đại vây ống tay háo xoay người giận dữ nói dứt lời cất bước muốn đi dương phàm nguy hiểm neo h lại mắt âm x â m x â m nói người muốn ă n vạ bổn công tử mới không chơi xấu chỉ bất quá ngươi cái yêu cầu này không ai gây nên h ú n g chi có nhục ta thôi t h ị mặt mũi cái này không đứng vững đây không tính là thôi hạo vẻ mặt ngạo khi nói trực tiếp cự tuyệt dương phàm yêu cầu chính mình đường đường thôi t h ị dòng chính nếu như truyền đi bị nhân biết mình ở trên công trường bê gạch kia thôi t h ị mặt đều bị mất hết này chẳng lẽ không coi như là không tuân theo thôi thì lợi ích sao bế gạch làm lụng dạng kia không phải là sức người gây nên về phần như lời ngươi nói bôi nhọ thôi thì mặt mũi ta có thể không cho là như vậy cái yêu cầu này cho ngươi vị này thôi thì công tử lộ ra càng thân dân là một cái tốt hình tượng tại sao có thể kêu mất mặt cho nên ta muốn yêu cầu cũng không một chút không tuân theo thôi thì lợi ích tại sao không đứng vững còn là nói ngươi đường đường thôi thì dòng chính công tử muốn không giữ lời hứa dương p h ạ m chính khí lăng nhiên nói b â y gạch bảy ngày này thôi hạo lưu là lưu không để lại cũng phải lưu câu này câu đâm thẳng ở thôi hạo cổ xương sống bên trên bọn họ trước trước định ra đổ ước yêu cầu chỉ là không thể hãm hại thôi thị lợi ích bây giờ dương p h ạ m nói cầm ra yêu cầu đối thôi thị lợi ích cũng không có ảnh hưởng nhưng là đây đối với đến hắn tự thân nhưng là ảnh hưởng to lớn thôi hạo trên mặt thập phần làm khó hắn liếc một cái bên cạnh t i ể u quán căn cứ nhân lần nữa xây nơi này hỗn loạn không chịu nổi bùi đất tung bay hơn nữa này liệt nhật ngay đầu hắn muốn ở chỗ này làm lụng bảy ngày không thể tuyệt đối không thể dương phạm sở dĩ để cho thôi hạo tới bê gạch là muốn đúc luyện đúc luyện hắn dù sao người này nhìn còn có thể cứu là không phải cái loại này thô bạo h o à n khố yêu cầu thôi hạo bê gạch này có thể không đơn thuần là cái đồ ước càng nhiều hay lại là nhân sinh một loại lịch duyệt để cho một cái ngạo khí danh môn ra công tử thể nghiệm thể nghiệm lao công nôi khổ chỗ tốt nhiều vô cùng chương sáu mươi sáu thật là thơm định luật dương phạm nhìn chằm chằm thôi hạo nếu như hắn ăn vạ không rời đi gạch lời nói vậy thì phải phải gọi trình sử mặc tới giáo hơn hắn một chút làm trường an thành một phương bá chủ trình sử mặc danh tiếng vẫn là rất tốt dùng thôi thì ở trường an thành có thể lật không nổi cái gì l ă n g tới thôi hạo nhắm mắt mím chặt miệng trong tay q u y ề n thân thể hơi có chút run run y đột nhiên nắm chặt buông tay ra thôi hạo mở mắt ra giận dữ nhìn chằm chằm dương phạm bảy ngày liền bảy ngày bổn công tử đáp ứng là được mặc dù thôi hạo trong lòng không cam lỏng nhưng không biết sao chính mình trước đây ứng xuống cái này đổ ước bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp rồi so với bị thế nhân xem thường này bê gạch cũng chính là khổ lụy nhăn nhữ bẩn thiệu điểm ngược lại dương phạm muốn cùng hắn cùng làm lụng dương phạm cũng có thể hắn cũng có thể thôi hạ hung á c trợn mắt nhìn mắt dương phạm càng xem càng tức giận cảm giác mình bị g á i bẫy ai nha đây mới là thanh hà thôi t h ì nên có tác phong m à ngươi hôm nay liền ở ta nơi này nghỉ ngơi bắt đầu ngày mai chính thức bắt đầu làm việc hôm nay coi như là bắt đầu làm việc đ ữ a ăn ta mời ngươi ăn mì gói quản ăn no giảm bất chờ ngươi trở về nói ta h ắ c điếm cũng không để cho ngươi ăn no vậy coi như hoan uổng dương p h ả m cười ha ha nói vốn tưởng rằng thôi hạo sẽ đổi ý sau đó thẹn quá thành giận đập phá quán dù sao trong kịch tv hoàn khố cũng làm như thế dương p h ả m cũng đã làm tốt kêu cấm vệ quân chuẩn bị mượn đao giết người cái gì dù sao cũng phải luyện tập một chút là không phải ai biết thôi hạo lại đáp ứng thôi i ể u cứu, tử này còn xem ra còn có được o à n còn khố n g có t h ờ kỷ cuối. t h ô i h ạ o sụ mặt quay đầu qua lạnh rên một tiếng ừ n g ư ờ i kia thô bị hỏng bét thực giữ lại tự mình ăn đi bổn công tử mới sẽ không ăn những thứ đó chiêu tài tiến bảo hai người các ngươi đi đem vọng g i a n g lâu bảng hiệu thức ăn cũng cho bổn công tử mua được đi theo sau lưng thôi h ạ o hai cái người làm nghe được tự ra công tử mệnh lệnh sau bước nhanh đi vọng g i a n g lâu dương phàm khẽ mỉm cười sẽ không để ý hắn mỉ gói bên ngoài có thể mua không được nếu thôi hạo không muốn hắn cũng không miễn cưỡng một thùng hai mươi văn đâu rồi tiết kiệm được chính là kiếm được vốn chỉ muốn lưu thôi hạo một người ở nơi này làm nghĩa công kết quả hắn hai cái kia tùy tùng thế nào đều đổi u không đi nhất định phải cùng công tử cộng tiến thối dương phàm cho là mình là một cái người thành thật nếu nhân ra không muốn đi vậy thì đồng thời lưu lại chứ nhiều nhân liền nhiều sức lao động cớ sao mà không làm đây thừa dịp nấu nước đang lúc dương phàm dẫn thôi hạo ở h ắ c điếm hậu viện miễn cưỡng thu thập ra một gian phòng úp chỉ có giường có bị phong nhỏ dương phạm nói đây chính là tương lai của ngươi bảy ngày chỗ ở chỗ thải quang thông suốt nhà rộng rãi thế nào còn hài lòng thôi hạo vẫn đứng ở ngoài nhà cũng không biết dương phạm ở bên trong làm gì nghe hắn này nói một câu ghét bỏ đi vào ngươi sẽ để cho ta ở loại địa phương rách nát này sau khi đi vào liếc mắt đem bên trong nhà nhìn hoàn toàn thôi hạo ngay sau đó cao giọng chất vấn dương phạm dương phạm lời muốn nói thải quang thông suốt là cửa sổ đổ nát nhà rộng rãi là chỉ có giường nhỏ một tấm liền cái b à n cũng không có loại địa phương này liền thôi phủ bên trên phòng chứa tủi cũng không bằng hơn nữa nóc nhà thật giống như cũng không thiếu chỗ sơ hở ở đâu là địa phương rách nát cái nhà này khu vực đông ấm hạ mát ngươi đợi cái này không thể tốt hơn nữa dương p h ạ m tả hữu nhìn một chút không cảm thấy một chút không được thích hợp nhất loại này tế bị nộn nhục công tử ca rồi thôi hạo tức sắc mặt đỏ lên cũng không thèm nhìn tới dương p h ạ m liền đi ra phòng ngoài ta không dừng được này chính ta ở khách sạn không được ngươi khoảng thời gian này đều phải ở ta là trong tầm mắt dương phàm cương quyết phản đối với đạo thôi hạo phải làm lụng sau bảy ngày mới có thể rời đi hát điếm thất ngày nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm nếu như thôi hạo không chịu nổi chạy hắn có thể không có biện pháp thượng thanh hà thôi thì kia bắt người đi vậy vậy ngươi cùng ta cùng đi khách sạn ở tiền bùn công tử ra thôi hạo lại nhìn này phá căn phòng nhỏ l ư ớ t mắt hắn dễ hư thân thể làm sao có thể ở loại địa phương rách nát này không thể dương phàm không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt cái thời đại này khách sạn hoàn cảnh vệ sinh kém cỏi đừng bảo là ở bảy ngày ở một đêm dương phàm cũng không m u ố n thôi hạo mắt to trợn mắt nhìn dương phàm giận dữ nói ngươi cái này không đi vậy không có thể là quyết định chủ ý muốn buộc ta ở đây phá nhà ta với ngươi là có ước định nhưng cũng không bao gồm những thứ này dương phàm không nhìn thôi hạo tố cáo bình tĩnh mở miệng nói nói ngươi cũng đã biết trường an thành trung cư vô định thật sự t r ă m họ đạt hơn trăm người ăn uống xuyên cũng thành vấn đề người sinh ra đó là thôi thị tộc nhân có thể hiểu này dân gian nổi khổ ta xem ngươi kia sách thánh hiền đều là b à h đọc thể nghiệm điểm dân chúng tầm thường sinh hoạt liền dùng mọi cách ghét bỏ thôi hạo vốn là một buồn l ử a giận nhưng dương phàm lời nói tựu thật giống một chậu nước đá từ đầu tới xuống mắc phải hắn á khẩu không trả lời được lại biện không xuất đạo lý hắn túi đầu xuống nhìn chính mình một thân t ơ lụa liền d à y d à y cũng thêu lên k i m tuyến hắn xác thực không xứng với thánh hiền hai chữ thế nào túi đầu cảm thấy xấu hổ dương phàm thấy thôi hạo bực này tư thái há mồm lần nữa kích thích nói nếu như giờ phút này thôi hạo n g n g đầu định có thể nhìn thấy dương phàm treo ở mép kia lau nghiền ngẫm nụ cười ngươi chớ nói rồi ta ở đó là thôi hạo rủ rũ cúi đầu nói xong nghiêng đầu hướng trong phòng lại nhìn một chút chỗ này quả thực phà a vậy thì tốt rồi mà đi một chút đi đi ăn cơm thấy thôi hạo cuối cùng thỏa hiệp dương phàm thay đổi nghiêm túc r ộ n g x à i bước đi ra ngoài thùy đốt xong nên m ì gói lúc mà thôi hảo phái ra người làm mỗi người xách hai hộp đ ư ờ n g thức ăn đi trở về đem dương phản quy trên mặt bàn đồ vật thu thập xong trực tiếp coi thành bàn ăn thiếu ra này nhưng đều là n g ư ờ i thích ăn này gà quay mới ra lò chiêu tài kéo cái đùi gà thả vào thôi hảo trong chén thôi hảo nghĩ đến chính mình muốn ở phá nhà tâm tình buồn l dầu mặt đối với chính mình thật sự ái mỹ vị món ngon không có chút nào thèm ăn đùi gà này bóng loáng phiếm phiếm mùi thơm sông vào mũi có thể thôi hảo nắm đua chúc đâm đâm đùi gà không có chút nào muốn ăn tiến bảo thấy nhà mình thiếu ra không ăn kê đem cá kho đặt ở trước mặt thôi hạo lấy đũa thuần thục trừ ra ngư con mắt thiếu ra này c á g i ế t chính là hôm nay trên hồ thật sự bát mới mẹ chặt ngài thích nhất ngư con mắt chiêu tài tiến bảo hầu hạ thôi hạo nhiều năm biết được nhà mình thiếu ra toàn bộ sở thích hôm nay thế nào cái gì cũng không ăn ta không thấy ngon miệng ừ giờ phút này thôi hạo không một chút khẩu vị mới buông đ u a xuống đột nhiên một trận mùi thơm từ bên cạnh truyền ra hắn chóp mùi động động hít sâu một hơi thở sau nước miếng tràn ra mùi thơm này hắn chưa bao giờ ngửi qua thôi hạo lại hít sâu một hơi đột nhiên bụng ực văng lên dương phàm quầy bị cướp thấy thôi hạo nhiều như vậy món ăn ngược lại hắn cũng liền một thùng mì gói mà thôi rời cái băng ngồi nhỏ liền có thể giải quyết một bữa cũng lười cùng hắn so đo nước nóng ngã xuống sau ba phút vén lên mì gói thùng giấy cái hắn hôm nay ăn chính là lao vỏ dưa muối mì thịt bò thịt kho tàu thịt trâu ăn nhiều có chút chán mới mở ra l á o vỏ dưa muối đặc biệt mùi thơm ở c h ó t m u ô i nổ tung dương phàm lộ ra hưởng thụ biểu tình tâm tình thật tốt k h ẽ hát thổi thổi mì gói liền muốn ăn nhưng mặt còn chưa tới miệng trước người dương phàm một bóng ma hạ xuống hắn ngẩng đầu nhất thời run một cái đem mặt loảng xoảng một tiếng bông u xuống s ậ m mặt lại nói thôi công tử không biết canh người ăn cơm là rất không lễ phép hành vi sao bạn ở bên quầy bên trên ăn cơm giờ phút này thôi hạo đứng ở trước người dương phàm con ngươi tỏa ra lục quang nhìn c h ầ m c h ầ m lao vỏ dưa muối mì thịt bò dương phạm này vừa nói thôi hạo vẫn là không có rời đi ánh mắt nuốt nước miếng hỏi dương phạm đây chính là n g ư ờ i mì gói m ù i này thật là thơm là thế nào làm thôi hạo cẩn thận nhìn mì gói ung dung b ư ớ c hơi nóng cách càng gần mùi thơm liền càng nồng nặc dương phạm thấy vậy bưng mì gói nhích sang bên di động mà ánh mắt của thôi hạo cũng theo mì gói mà di động dương phạm đi phía trái hắn đi phía trái hướng bên phải hắn hướng bên phải bưng mì gói trên không trung chuyển một cái vòng thôi hạo đầu cũng theo động tác mà đậu ngươi người này xảy ra chuyện gì trước nhưng là ai nói không ăn thô bị chi thực lúc này cho mê cũng không tìm tới đông nam tây b ắ c rồi dương phàm tốt cười nói lại một cái chạy không khỏi thật là thơm định l u ậ t nhân ngươi ngươi này mỉ gói cùng ta gặp được bất đồng chương sáu mươi bảy bị trêu đùa hai lần ngươi ngươi này mỉ gói cùng ta gặp được bất đồng ngươi này nghe so với ta gặp được càng hương một ít nhất định là ngươi tư tàng chân phẩm đúng chính là ngươi tư tàng chân phẩm sắc mặt của thôi hạ o hửng đỏ nói dương phàm lúc trước mở sản phẩm mới bồi họ báo lúc thôi thị thì có phái người nhìn chằm chằm dù sao trước đó kỳ tuyên truyền ý thế không nhỏ ngũ môn thất vọng ở trường ăn đều có tộc nhân chú ý chỉ là cơ bản thao tác sau đó xếp hàng mua thời điểm cũng có mấy phần mì gói bị đưa đến thôi trong thị tộc mùi vị tuy mới mẽ độc đáo có thể mì gói thứ bậc chỉ thích hợp người hạ đàng ăn bọn họ những thứ này quý công tử làm sao sẽ thích cho nên dương phàm nói xin hắn ăn mì gói lúc thôi hạo trực tiếp cự tuyệt nhưng ai biết dương p h ạ m mì gói như vậy mê người thử chuẩn thử chuẩn dương p h ạ m cũng mặc kệ thôi hạo rốt cuộc nghĩ như thế nào ăn mì gói có một hoàng kim thời gian bỏ lỡ về khẩu vị sẽ có t r ê n l ệ n h rất lớn bây giờ chính là hoàng kim thời gian hán thứ lưu thứ lưu bắt đầu ăn mì s ắ c hương vị đều đủ mì gói ngay tại trước mặt thôi hạo hơn nữa dương p h ạ m ăn mì thanh âm này cũng làm thôi hạo cho làm mê muội ực bụng vang lên đồng thời tấu thôi hạo quyết tâm há mùng nói dương phàm ngươi mới vừa rồi nhưng là nói muốn mời ta ăn bắt đầu làm việc cơm bổn công tử bây giờ lại muốn ăn rồi dứt tiếng nói thôi hạo mặt trong nháy mắt đỏ lên chính mình đường đường thôi thị dòng chính công tử hôm nay lại ở chỗ này hướng một cái thương nhân xin ăn quả thực quá mất mặt ai có thể để cho này mỹ gói chỉ có nơi này dương phàm có đ â u rồi nếu như nơi khác có thể mua được thôi hạo tuyệt sẽ không được cái này tức một cái nhẹ nhàng công tử ca ba phen mới bận đánh vỡ trần quy cũng coi là làm khó hắn dương phàm cũng sẽ không trêu chọc thôi hạo lại trêu chọc phỏng t r ừ n g thì phải hóng mất đưa tay từ dưới quầy xuất ra tam t h ù n g mì gói đưa cho thôi hạo cắt được rồi đi đi mì gói sớm dự s ẵ n rồi các ngươi đều có được mỹ thực thôi hạo động tác nhanh chóng chiếu dương phàm trước động tác bắt đầu mì gói chiêu tài tiến bảo vốn là làm người làm là không có tư cách cùng thôi hạo đồng thời ngồi cùng bàn ăn cơm nhưng thôi hạo cũng không thèm để ý k h o á t k h o á t tay tỏ ý bọn họ đồng thời chiêu tài tiến bảo hai người ngay từ đầu là cự tuyệt nhưng mùi vị quả thực hương đúng là vẫn còn rơi xuống thôi hạo cùng chiêu tài tiến bảo ba người mỗi người rời băng ghế nhỏ xếp hàng chung một chỗ đợi mì gói phao tốt bên kia dương p h ạ m đã đem mặt tăn xong uống n g ấ y h ấ p nước mì sau đánh trọn vẹn cách mùi này ân chiêu tài mở ra mì gói hộp giấy cái một khắc kia nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu biểu tình kia khỏi phải nói nhiều thần thánh rồi hương tiến bảo không c h ế m mãi không để ý mì gói nhiệt độ liền đại miệng ăn thôi hạo ngược lại là một câu nói không nói nhưng ánh mắt kia như nhìn thấy bảo bối như vậy loay sáng đã không thể chờ đợi nay mở ra một mì gói đầu thôi hạo bụng thật giống như động không đáy một dạng một thùng mì gói ngay cả nước cũng uống cái không còn một ngống sau khi ăn xong như xài lang như vậy nhìn chằm chằm dương phàm thôi thôi chỉ lần này một lần hôm nay bữa tiệc này ta mời sau đó thức ăn các ngươi đều cần tự đi giải quyết được ba cái miễn phí sức lao động dương phàm hôm nay tâm tình không tệ cũng không keo kiệt phất tay một cái để cho này ba cái sức lao động tận tình ăn ăn no mới thôi v â n h sáng sớm tiếng thứ nhất gà gáy vang lên thôi hạo xoay người tiếp tục lâm vào ngộng đẹp có thể đột nhiên một tiếng vang thật lớn bị dọa sợ đến cả người hắn run lên từ trên giường này lên lên vẻ mặt kinh hoàng còn chưa làm rõ ràng tình huống liền nghe được dương phàm giọng hoang hoang dậy rồi dậy rồi đứng lên bê gạch rồi chiêu tài tiến bảo ngả ra đất nghỉ ngủ ở mép giường nghe được động tĩnh lập tức bỏ dậy hộ ở tại bọn hắn ra công tử bên cạnh nhưng khi bọn hắn phát hiện người đến là dương p h ạ m lúc sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm thôi hạo sâu hơn vẻ mặt bất khí muốn phát tác lại không dám phát tác tối hôm qua cái giường này bản cứng đến nỗi cấn hắn sương đau hơn nữa này phá giường tùy tiện động một cái liền kẻo kẹt kẻo kẹt vang thẳng đến đêm khuya đều không cách nào chìm vào giấc ngủ thiên lộ tinh dịch cá sau quả thực không nhịn được mới ngủ nay cũng không ngủ bao lâu dương p h ạ m giống như đòi nợ như vậy và vào một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm thật tốt thời gian lãng phí ở giường tre này có thể là không phải hành vi quân tử dương phạm dựa vào ở cửa phòng d u n g đùi đắc ý nói đến đây lời nói thôi h ạ o nhắm hai mắt tay nắm thật chặt c h ă n cắn răng nghiến l ờ i nói chiêu tài tiến bảo hầu hạ b u ồ n công tử thay quần áo đem mặc quần áo này thay b ê gạch nhân có thể không thích hợp xuyên tơ lụa dương phạm từ phía sau xuất ra một bộ áo gai thẳng tắp hướng trên người thôi h ạ o ném để lại một câu nói sau liền đi ra ngoài Cực độ phẫn nộ thôi hảo cuối cùng chỉ mặc cổ công hắc cách vách, thôi hảo cứ việc độ đổi điếm đổi đẹp nộ phẫn phá Thôi Hảo khi hắn Thôi Hảo nhưng vẫn là thiếu vẫn vẫn nơi ngứa. quán trường ngay niên lang Tiểu tại trai, Bất quá nhìn ngược lại gai, gai, áo vào áo sau sau là là lệ là ba ấ t thiếu thêm vài phần dáng vẻ thư quá nhiều dáng nhìn ngược phần sinh, lại là vài vẻ b p h ầ người d ư ơ n c ơ n n g g Ba ư các ngươi sáng hôm nay đem những này cục gạch đi vào trong rời động tác nhanh lên một chút tư thành được dương phàm giao phó đem thôi hạo buổi sáng nhiệm vụ an bài xong thôi hạo tả t i ể u hữu khán hoàn toàn không có thấy dương p h ạ m bóng người c a o mày hỏi tư thành dương p h ạ m người đâu ông chủ đúng vậy nhàn tự nhiên bận bịu chuyện hắn các ngươi có thể chớ có biếng nhác ông chủ nói nếu là phát hiện các ngươi ăn xén nguyên liệu đến thời điểm đổ ước bảy ngày gấp bội tư thành nhắc nhở thôi hạo lời nói này cũng là vì thôi hạo tốt lúc này thôi hạo đầu góc mơ hồ hắn cho là dương p h ạ m sẽ cùng hắn đồng thời bê gạch lúc này làm sao lại biến thành hắn một người ở làm l ộ n rồi hả ta muốn thấy dương phàm tôi h hạo cảm giác mình bị lừa dối đổ ước nói nhưng là chung nhau tham dự làm lụng dương phạm chính mình bảy văn tự chỗ sơ hở này sẽ tự mình lại còn không tuân thủ từ thành không ngăn lại bực bội thôi hạo ở sau lưng kêu to chiêu tài tiến bảo cũng muốn trốn em từ thành lại không thể thả đi ánh mắt âm s â m s â m nhìn cũng muốn chạy trốn hai người cái này gọi là đến chiêu tài tiến bảo chỉ đành phải biết điều bê gạch thôi hạo vọt vào hát điếm hắn muốn tìm dương phạm lý luận lý luận chỉ là đi vào một khắc kia hắn lựa giận giá trị đến đình phong dương phàm tiểu tặc nằm ở trên ghế xích đu có một ít không một chút đung đưa bên người để rượu ngon ăn nhẹ cái này thích dí tiêu sái bộ dáng nhìn đến hắn giận không chỗ phát tiết tốt ngươi một cái dương phàm gạt ta làm lụng tự mình lại n u ố t ở này tiêu g i a o tự tại thôi hạo s ậ m mặt lại nổ hô đi qua liền đạp một c ư ớ c dương phàm ghế xích đu dương phàm bị một trận đung đưa cả người đầu đều có điểm v ư ợ n g bất thình lình lay động để cho hắn cũng một trận tức giận thế nào ta lừa ngươi nếu như ngươi không nói ra cái như thế về sau đừng trách ta cho ngươi lượng công việc gấp đội còn ngươi nữa như vậy chẳng phân biệt được phải trái đúng sai động thủ nếu như ta nao chấn động bị thương ngươi có thể không thường nổi dương phạm vừa nói chuyện vừa ổn định ghế xích đu c a o mày nói chúng ta đổ ước là chung nhau làm lụng tại sao bổn công tử bê gạch ngươi nhưng ở này khoái hoạt thôi hạo kích động vừa nói chính mình sau cổ nơi ngừa ý để cho hắn càng phiền não dương phạm nghe sau đó bật cười bưng lên thêm băng khả nhạc uống một hơi cạn sạch thỏa mãn phát ra tiếng thở dài rồi nói ra ra c ầ n thiết làm l ụ n g địa p h ư ơ n xong. n g g đã làm ư ơ i nói càn sáng sớm làm sao lại làm xong n g ư ơ i ngay cả công trường đều không đi nơi nào làm l ụ n g rồi thôi hạo nhìn dương phảm cái này mặt nhọn liền muốn đi lên đánh hai cái nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể hắc điếm nội khí phân một lần hạ xuống thôi hạo chưa bao giờ bị người như thế đùa b ớ n quá nhưng là bây giờ hắn lại bị dương phảm đùa bỡn với bàn tay hắn là thanh hà thôi thị dòng chính công tử khi nào hất ước như vậy hôm nay nhất định phải tốt dễ sửa trị dương phảm t i ể u quán thiết kế đ ồ là ta vẽ ra t i ể u quán là ta thiết kế các ngươi những người này theo ta lời muốn nói đi làm liền có thể này chẳng lẽ là không phải hợp tác sao nếu như thôi đại công tử ngươi cảm thấy không công bình ngươi họa một phần t i ể u quán thiết kế đ ồ tới dương phàm có lý chẳng sợ nói h ắ n thân là ông chủ nói thế nào đều không thể chán nản đi bê g ạ t đi mà một câu nói này cũng là ngăn trận thôi hạ miệng hắn nơi nào sẽ vẽ một chút ngâm thơ làm phú còn có thể đi nhưng họa thuật kém cõi không cách nào kỳ nhân khí thế hung hăng đi vào bây giờ nhưng là ủ rũ cúi đầu đi ra chiêu tài tiến bảo nhìn thấy tự gia công tử bộ dáng như vậy đại khí không dám thở gấp b ê gạch tốc độ lại tăng nhanh điểm chương sáu mươi tám hối hận nhất sự tình vì kêu thôi hạo thức dậy dương phàm có thể so với ngày xưa dậy sớm không ít bây giờ lỗ thai thanh tịnh chuyện rợ cũng t o á t ra ngáp một cái tựa vào trên ghế xích đu nghỉ một chút dương phàm ngươi lại đang buồn ngủ còn không có nhắm mắt mười phút thôi hạo thanh â m phẫn nộ ở dương phàm bên thai vang lên dương phàm như cũ nhắm hai mắt trở mình hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ có thể thôi hạo là nhất định tâm muốn tới quáy dày dương phàm nhìn hắn không để ý bộ dáng tiến lên dùng sức ghế xích đu tử thời gian làm việc hai lần bỏ bê công việc thôi đại công tử đây là muốn lưu thêm ở ta nơi này công trường mấy ngày dương phàm lần này liền cái ghế cũng không ngồi trực tiếp đứng lên sắc mặt bất thiện nhìn thôi hạo nói thôi hạo nghe dương phàm nói như vậy không một chút nào hoảng lẽ thẳng khí hùng mà nói ta đây không tính là bỏ bê công việc bổn công tử gọi là đến ngươi cùng đi làm lụng bị đánh thức chính đang bực bội bên trên dương phàm cảm thấy có chút nóng gian nắm một cái quạt l ô n g bắt đầu phiến lạnh nghe thôi hạo lời này quạt cây quạt tay dừng lại ta trước nói còn chưa đủ rõ ràng ta làm lụng chính là làm r a này t i ể u quán thiết kế đồ mà ngươi chính là đi bê gạch dương phàm không lời nói ngươi công việc có thể chưa xong ngươi bài kiến cái nào nhà bản vẽ người thiết kế phải không ở hiện trường chúng ta ở đó bê gạch nếu là không cẩn thận đem một ít địa phương làm cùng ngươi thiết kế đồ bất đồng ngươi cũng không biết cho nên ngươi phải cũng phải đợi ở trên công trường thôi hạo nhỏ hất cảm lên ngạo vừa nói hắn này không phải cùng dương p h ạ m thương lượng mà là phải nhất định để cho hắn đi hướng công trường đây chính là hắn suy nghĩ kỹ nửa ngày mới nghĩ ra lý do cũng không tin dương p h ạ m còn có thể tìm được cớ nóng như vậy thiên bọn họ ở ngoài nhà đầu phơi thái dương làm lụng mà dương phạm nhưng là đợi ở nơi này bóng dâm bên trong nhà như thế chăng ngang hàng đãi ngộ để cho thôi hạo tâm lý cực kỳ không thăng bằng cho nên coi như dương phạm không cần làm lụng cũng phải ở bên ngoài phơi thái dương đối xử bình đẳng mới được nếu không mình khẩu khí này nuốt không trôi những lời này ngược lại là đem dương phạm làm cho tức cười hắn dừng lại tay bắt đầu lại xối r i ụ c con lông cười nói ngươi đã để cho ta đi công trường ta đây đi chính là bất quá ta được chuẩn bị một chút ngươi đi ra ngoài trước ta sau đó sẽ tới thấy dương p h ạ m đáp ứng thoải mái như vậy thật ra khiến đến thôi hạo có chút kỳ quái đi ra ngoài phơi thái dương lại không có ý kiến gì chẳng lẽ có bẫy ngươi cũng không cho phép hủ dọa ta lập tức ra được thôi hạo cuối cùng vẫn là có chút không yên tâm yêu cầu dương p h ạ m t ậ n mau ra đây dương p h ạ m gật đầu một cái lạnh nhạt nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy ta nếu đáp ứng ngươi cũng sẽ không đổi ý nhiều nhất một khắc đồng hồ ta khẳng định xuất hiện ở tiểu quán trên công trường ngươi cứ yên tâm đi không thể không nói ở trong lòng thôi hạo dương phạm vẫn luôn là cái gian trá tiểu nhân đùa b ỡ n hắn mấy lần không nói trả lại cho hắn đào đại lớn như vậy một cái hố mà chính mình còn đần độn chủ động hướng trong hố nhảy quả thực quá oan u ồ n g rồi nhưng giờ phút này dương phạm bưng quạt lông bộ dáng thật là có mấy phần thế ngoại cao nhân tư thái để cho thôi hạo trở nên h o à n g hốt đã lấy được đối phương hứa hẹn thôi hạo ngẩng đầu đỡ ngực cao ngạo cất bước đi ra ngoài sau khi ra ngoài bê gạch tâm tình cũng bông l ò n g mấy phần chỉ là một m khắc đồng hồ sau đó thôi hạo cảm giác mình làm hắn đ ờ i này hối hận nhất một cái quyết định dương p h ạ m kêu mấy người đang t i ể u quán công trường bên cạnh dựng một cái lều nhỏ còn hắn thì đem trong phòng đầu thanh kia ghế xích đu cũng rời ra lại thả cái tiểu cái bàn tròn ở bên cạnh trên đầu còn mang theo cái đen sấm hư hư thực thực bịt mắt vật kiện nhi trong tay vẫn là nắm thanh kia quạt l ồ n g cả người lười biếng nằm ở trên ghế xích đu rất là lười biếng dương p h ạ m ngươi không giữ lời hứa tại sao ngươi có thể như vậy thôi hạo đem trong tay mình cục gạch ném một cái chạy đến dương phàm bên cạnh giận d ữ hét chiêu tài tiến bảo vì phối hợp thôi hạo khí thế cũng liền bận rộn đem cục gạch ném một cái chạy đến hắn đứng phía sau thực ra bọn họ cũng chỉ là muốn trộm l ư ỡ i mà thôi ở bên ngoài xây dựng một cái lều đem thái dương toàn bộ che ở cái này cùng ngây ngô ở trong phòng đầu có gì khác biệt ôi chao thế nào ta không giữ lời hứa rồi ta này là không phải ở bên ngoài rồi sao dương phàm đem mình đeo kính m ắ t kéo xuống rồi phóng lộ ra một đôi hài hước con mắt đối thôi hạo nói người người người n g ư ơ i vô sỉ có nhục lịch sự thôi hạo bị dương phạm như vậy nói một câu đôi á khẩu không trả lời được hắn mới vừa rồi liền làm u ố n để cho dương phạm ở bên ngoài đợi để cho hắn đồng thời phơi thái dương nhưng hắn không ngờ tới dương phạm lại lấy nhiều như vậy đồ vật sắp xếp ở bên ngoài thôi hạo chỉ cảm thấy thở hồn hẹn trong lúc nhất thời liền một câu hoàn chỉnh lời nói cũng không nói được tốt nhất chỉ có thể gắng gượng biệt xuất một cái câu mắng dương phạm lời nói dương phàm đem kính dâm lại lần nữa mang về trên mắt tự tiếu phi tiếu nói ta đã dựa theo thôi đại công tử nói ra nhưng ta công việc là giám sát chỉ cần nhìn chằm chằm các ngươi không phạm sai lầm là được chẳng lẽ ngươi còn phải ta cũng tự mình bắt đầu làm việc địa đợi ở bên cạnh ngươi thời khắc nhìn chăm chú ngươi hay sao ngươi thấy nhà nào công trường đốc công là tự mình ra trận chẳng lẽ nhà ngươi là cho nên a ta khuyên thôi đại công tử hãy nhanh lên một chút đi b ê g ậ y đi sớm một chút rời hoàn hảo sớm một chút ăn cơm nhìn một chút ngươi cũng trễ n ã i bao nhiêu canh giờ thôi hạo tức nhanh n ổ i điên dương phàm này một bộ dương dương tự đắc bộ dáng cùng hắn ở trên công trường bê gạch khổ cực tạo thành hai đại cực đoan b u ồ n công tử không làm thôi hạo quay đầu qua phẫn nộ nói dương phàm bất quá nhất giới thương nhân dựa vào cái gì ở trên đầu của hắn cơ tay múa chân lại còn dám không cho hắn ăn cơm ha ha ngươi không làm cũng được ngày mai ta liền cả thành phát tiểu quảng cáo ta muốn để cho khắp thiên hạ nhân đều biết người thôi đại công tử như thế nào bội bạc không tuân thủ đồ ước cho ngươi trở thành toàn bộ thôi thị trò cười khi đó thôi thị mặt mũi coi như mất hết hơn nữa còn là bởi vì ngươi ném dương phàm mặt không chút thay đổi nói ra lời này từ hôm qua tiếp xúc mấy lần nhìn lên này thôi hạo là một cái cực kỳ coi trọng danh tiếc người chỉ cần hắn vừa nói như vậy như vậy thôi hạo tất nhiên sẽ phục tùng đúng như dự đoán thôi hạo tất cả người cũng đang phát run hắn không được bây giờ liền cùng dương p h ạ m đánh một trận hắn hai quả đấm nắm chặt thở hồn hện giận dữ h ế t dương p h ạ m ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân b u ồ n công tử liền nhẫn l ạ i thêm bảy ngày đợi liền bảy ngày vừa qua ta nhất định phải thật tốt thu thập ngươi thôi hạo buông xuống một câu như vậy lời đọc gác quay đầu lại vùi đầu vào bê gạch đại nghiệp trên chiêu tài tiến bảo đi theo ở tự gia công tử bên người lâu như vậy cũng không b á i kiến hắn tức đến bộ dáng như vậy bị dọa sợ đến đại khí không dám thở gấp ảo nào với sau lưng thôi hạo như vậy không có lực s á t thương chút nào lời đắc gác dương phàm nghe rất nhiều hắn uống một hớp băng khả nhạc cắp cho hả giận tiếp tục đeo kính m á t nhắm mắt nghỉ ngơi cửa cục gạch toàn bộ đều muốn vận chuyển tới công trường trung giao cho thế tưởng sư phó sử dụng trên người thôi hạo ngược lại cũng c ó vài phần võ nghệ thân thể cường tráng rời mấy cục gạch không thành vấn đề mặc dù cho tới bây giờ không có làm qua việc k hổ cực nhưng vào tay sau bê gạch tốc độ nhấc nhanh rất nhiều buổi sáng giờ c h trễ lại không ít nhưng vẫn là trước ở giờ cơm bên trên đem kia một nhóm cục gạch toàn bộ rời xong ngủ cho tới trưa dương phàm thỏa mãn mở mắt ra đứng lên d ỗ i người một cái đem kính dâm bước xuống trên ghế xích đu tay vắt treo sau lưng nhẹ nhàng nện bước bước chân đi công trường kiểm tra thôi hạ hôm nay thành quả quả thật là nhiều người sức mạnh lớn chỉ là một buổi sáng t i ể u quán nền móng cùng với hơn phân nửa tường ngoài cũng làm ra bộ dáng u làm cũng không tệ lắm chứ sao dương phàm nhìn cùng dự đoán của hắn chung không sai biệt lắm bộ dáng là công trình không khỏi tán dương đó là cũng không nhìn một chút là ai bê gạch thôi hạo ngạo kiều đáp lại dương phàm thấy thôi hạo này tư thái không khỏi có chút buồn cười ngay sau đó phất tay một cái buổi sáng công việc đã hoàn thành các ngươi có thể đi ăn cơm đúng rồi cơm chưa tự lo liệu ta không phụ trách nói xong hắn liền hướng công trường ngoại đi thôi hạo trên mặt vạn phần c u ố n quýt mắt thấy dương phàm đã muốn bước ra công trường ngoại liền vội vàng la lớn chúng ta làm lụng cho tới trưa đến giờ cơm sao liền một cái nhiệt thực cũng không có chương 69, u chín thùng mì gói chiêu tài tiến bảo nghe được tự gia công tử nói như vậy cũng ở phía sau không điểm đứt đầu biểu thị đồng ý lấy tố c a o ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dương phạm dương phạm quay đầu nhìn thấy ba người này d ư ơ n g mắt đáng thương khuôn mẫu lạnh nhạt nói trước chúng ta nói tốt bao ở không bao ăn này thức ăn cơm cần các ngươi phải muốn tự mình giải quyết bất quá xem ở các ngươi là cho ta t i ể u quán công việc ta có thể để cho các ngươi ở bản hắc điếm mua mì gói bất quá mỗi người giới hạn tam t h ù n g dương p h ạ m là chuẩn bị đem lôi bột đói bụng kinh doanh phương pháp đi sâu vào thông s u ố t đi xuống giảm bớt mì gói chán ăn rồi ảnh hưởng làm ăn mới tam t h ù n g thôi hạo hắn mới không thiếu một bữa cơm há mồm nói lời kia vì chính là h ô m qua hưởng qua mì gói thấy dương p h ạ m đã trả lời nhưng mình có thể mua số lượng thật sự là quá ít kế mà bất mãn than phiền n g ư ờ i có muốn hay không không muốn lời nói một thùng cũng không bán dương p h ạ m nói xong cất bước cứ tiếp tục đi ra ngoài muốn muốn có dù sao cũng hơn không có tốt thôi hạo liền vội vàng đi theo dương phàm cùng đi ra ngoài nếu một người có thể mua tam thùng hắn cộng thêm chiêu tài tiến bảo tổng cộng có ba người kia chính là có thể mua chín thùng chín thùng số lượng mặc dù không có thể hoàn toàn thỏa mãn cho hắn nhưng là cũng quá miễn cưỡng có thể nhét đầy cái bao tử thôi hạo đứng ở hắc điếm trước quậy vẻ mặt hưng phấn bộ dáng nhìn chằm chằm dương phàm hoàn toàn quên mất trước chính mình nhiều ghét tên tiểu nhân này chúng ta tổng cộng có ba người có thể mua chín thùng mì gói bao nhiêu tiền dương phạm từ dưới q u ẩ y xuất ra chín thùng lão vỏ dưa muối mì thịt bò nói tiếp một thùng mì gói mà là văn chín thùng mì gói một trăm tám mươi văn văn tiền bây giờ ngươi coi như là ta công trường công nhân thủy liền miễn phí tặng cho ngươi bình thường bên ngoài ta cũng là muốn bán thập văn một phần thủy đây hai mươi văn một tô mì cái giá tiền này để cho thôi hạo ngần người một tô mì bán được hai mươi văn coi như là giá rất cao tiền mặc dù trước có tộc nhân đưa qua mì gói đi trong tộc nhưng cũng không nói ra là bao nhiêu tiền cho nên thôi hạo lần này nghe được mới có hơi giật mình nhưng nghĩ lại này mì gói ngon như vậy chớ nói hai mươi văn rồi đó là hai trăm văn cũng đáng nghĩ tới đây thôi hạo phất tay một cái tỏ ý sau lưng chiêu tài tiến bảo thanh toán trả tiền xong chiêu tài tiến bảo hai người mặt lộ vẻ vui mừng không kịp chờ đợi ôm mặt liền đi ra ngoài ra hát điếm thôi hạo ba người đứng ở công trường chung bắt đầu mì gói rơi cho tới t r ư a gạch thôi hạo đã sớm là bụng đói ồ cục này chín thông mì gói phân lượng một mình hắn ăn cũng không đủ chớ đừng nói chi là phân cho chiêu tài tiến bảo rồi hắn đem mình túi tiền ném cho chiêu tài hai người các ngươi đi vọng g i a n g lâu tùy ý giải quyết chọn ăn ngon đừng nói bổn công tử bạc đ á i các ngươi này mấy mì tôm sẽ để lại cho bổn công tử đi chiêu tài tiến bảo mì gói động tác xững sờ khắp khuôn mặt là hủy khuất vẻ mặt khát vọng nhìn mì gói bọn họ ngày hôm qua cũng ăn này mì gói mùi vị đó có thể nói là chỉ ứng có ở trên trời nhân gian không thể tìm ra có thể nếm được ngon như vậy m ì gói bọn họ cảm giác tam sinh hữu hạnh còn nghĩ lại nếm thử này m ì gói mùi vị thôi hạo thấy chiêu tài tiến bảo còn không đi mặt lộ hung sắc cánh tay bao quát đem chín thông m ì gói tất cả đều rời đến trước mặt mình hung thần ác sắt nói các ngươi còn lo lắng cái gì đi đối diện ăn cơm à, buổi chiều còn phải làm lụng đâu rồi chẳng lẽ muốn b u ồ n công tử gánh vắc không để cho tùy tùng ăn cơm tiếng xấu vội vàng bị như thế khiến trách chiêu tài tiến bảo cũng không dám có động tác nữa ủ rũ cúi đầu nắm tiền đi vọng rang lâu tự ra công tử nhưng là lên tiếng tùy ý bọn họ ăn nghĩ đến bọn họ không ăn nổi mì gói liền đem vọng rang lâu chung đắt tiền nhất tốt nhất đồ ăn tất cả đều mua sau đó bỏ túi trở lại công trường kết quả là chờ đến dương phàm từ hắc điếm đi ra liền nhìn thấy một cái như vậy tình cảnh chiêu tài tiến bảo hai người trước mặt tràn đầy sơn chân hải vị mà làm công tử thôi hạo trước mặt nhưng là chỉ có chín thùng mì gói địa vị phản g phất đổi nhưng ăn mì gói thôi hạo nhưng là vẻ mặt thỏa mãn mà ăn sơn chân hải vị chiêu tài tiến bảo nhưng là mặt đầy ưu hoán ă n đùi gà giống như nhai sắp đến điều này thật sự là bởi vì kia mấy thùng mì gói quá thơm rồi hương để cho bọn họ chỉ muốn ăn mì gói cảnh tượng như thế này nếu là thả vào hậu thế vậy cũng là đảm thiếu dương phàm thấy thôi hạo đầu cơ trục lợi một người độc chiếm chín thùng mì gói cũng là không còn gì để nói nhưng lại cũng không thể nói gì được ngược lại hắn bán ra mì gói phân chia như thế nào kia đó là ba người bọn họ chuyện mình sau đó đã nhiều ngày tự quán công trường c h u n g việc nặng giảm bất không ít hơn nữa vốn là chiêu tài tiến bảo hai người liền chuyên cần rơi vào trên người thôi hạo công việc thì càng thêm dễ dàng cả ngày lẫn đêm chỉ cần ở trên công trường đi loanh quanh mấy vòng làm chút chuyện nhỏ liền có thể đạt được chín thùng mì gói sự tinh như thế nói tới nói lui đối thôi hạo mà nói lại còn thành chuyện tốt thôi hạo tâm lý thậm chí suy nghĩ nếu không nhiều hơn nữa lưu mấy ngày được rồi đợi mì gói chán ăn rồi trở về nữa dương phàm bản cũng không có thật lòng muốn coi thôi hạo là giá rẻ sức lao động sử dụng chỉ là muốn cho thôi hạo chút ít giáo huấn cũng không muốn cùng hắn kết thù đã nhiều ngày cùng thôi hạo tuy còn chưa đúng trả nhưng hai người gặp mặt bầu không khí ngược lại là hòa hoãn không ít mắt thấy này t i ể u quán đã bắt đầu lớn kích thước từ bề ngoài liền có thể nhìn ra không giống với đại đường dị vực phong tình trên đường qua lại đi ngang qua người đi đường cũng sẽ nghỉ chân bình luận một phen đối một nhà này đang ở xây tiểu quán hết sức tò mò dương phạm vốn định trước đó cho tiểu quán khai trương chuẩn bị một cái tuyên truyền nhưng không nghĩ tới chỉ là đ ê m này tiểu quán xây đi ra sẽ để cho rất nhiều người sinh ra lòng hiếu kỳ gián tiếp đạt tới tuyên truyền hiệu quả tốt như vậy chuyện để cho dương phạm mỗi ngày lộ vẻ cười đi lên đường tới cũng như dẫm đạp ở vân đoá trên nhẹ nhàng ký thác từ thành chế tạo chế tác riêng đèn treo hiện cũng dọn đến rồi trên công trường đợi chưa tới đoạn ngày giờ liền có thể chuẩn bị trùng tu dương phạm một thân một mình đi tới công trường đi vào nội bộ nhìn t r ố n g trải phôi thô phòng dựa vào trí nhớ bắt đầu chế tác riêng sửa sang bản vẽ nay tửu i quán đại s ả n h được có một q u à i cần phải đặc biệt chiêu cái phía trước tửu i quán đ ạ i đột nhiên dương phạm rơi vào trầm tư tửu i quán khai trương sau đó hắn yêu cầu không chỉ có riêng một cái trước đ ạ i còn cần thích hợp phục vụ viên còn có trọng yếu nhất quán rượu giám đốc hắn bây giờ trên tay còn phải muốn kinh doanh hát điếm cũng không có quá nhiều thời gian tới quản lý tửu i quán nếu là hậu kỳ tiểu quán làm ăn lần nữa xây dựng thêm vậy hắn nơi nào đẳng cho ra thời gian a cũng là thời điểm chiêu cái hạ thủ giúp hắn cùng quản lý làm ăn bán bánh bao ai một đồng tiền một cái vừa thơm lại bọc lớn tử lặc bên đường hàng rong mở ra lồng hấp một đoàn một dạng hơi nóng toát ra hơi nóng quanh quẩn bên trong toát ra nhiều tiếng triệu hoán chợ t r u n g náo nhiệt cũng ở đây nhiều tiếng gào thét t r u n g lên ông chủ tới hai bánh bao người đi đường nắm hai đồng tiền đưa cho ông chủ được rồi khách quan đi thong thả bánh bao than ông chủ cười d ạ n g d ỡ rút ra chương giấy dầu đánh hai bánh bao cho người đi đường người đi đường thổi thổi bánh bao cắn một cái thỏa mãn đi về phía trước chợt bị đằng trước rộn rịp đám người hấp dẫn bên trong thành cáo thị lan thượng mỗi ngày cũng sẽ dán ra cáo thị chỉ có cảm thấy hứng thú nhân dừng bước nhìn một chút rất ít sẽ có nhiều người như vậy vây ở cáo thị lan bên cạnh đứng ở trước nhất một người thanh niên nhìn chằm chằm kia cáo thị thì thầm nay thành xính thiên hạ anh tài cần có thể biết đọc biết viết tinh thông số học đồng thời mặt mũi cần tuân tú phù hợp bổn điếm khí chất không phù hợp điều kiện người chớ q u á y dày xin việc sau khi thành công có thể được bổn điếm ngẫu nhiên hàng hóa khen thưởng cũng lại đạt được bổn điếm đến tiếp sau này đẩy ra sản phẩm mới ưu tiên quyền mua hoan nghênh rộng lớn anh tài tới hỏi ý kiến hát điếm dương lão bản lưu ngang hát điếm là đoạn trước thời gian lửa nóng nhà kia hát điếm sao một cái sách một giỏ thức ăn đại thẩm tò mò nói kia có thể là không phải mà nay trương an thành bên trong còn có ai mở tiệm nếu kêu lên hắc điếm nha một cái lao giả lưng còn một bên thán phục nói thật giả ta nghe nói nhà kia hắc điếm đ ổ vật bên trong lao đắt nghĩ đến tiền công cũng không ít nếu là có thể ở cửa tiệm kia bên trong nhậm chức khởi là không phải có thể có thật nhiều tiền ta phải đuổi nhanh về nhà gọi ta là chiếc kia tử đi xin việc cái làn tử đại thẩm sau khi nghe xong cặp mắt sáng lên xoay người muốn đi t r ư ơ n g bảy mươi xin việc Phốc suy. đại thẩm ngươi chớ nói chi cười nhân ra đây chính là có yêu cầu nhà ngươi trước kia tử đại tự không biết một cái đi cũng bất quá là xấu hổ mất mặt thôi lúc trước đọc cáo thị thanh niên ở một bên cười trêu nói bị nghẹn đại thẩm liếp mắt sách giỏ thức ăn quay đầu bước đi tờ này tuyển mộ cáo thị g á n sau khi ra ngoài như gió vậy truyền đẩy toàn bộ trường an thành trong lúc nhất thời người người tân tân nhạc đạo trước kia một trận buổi họp báo vốn là để cho h ắ c điếm thanh danh vang dội bây giờ một chiêu này xính thông báo như thế mới mẻ độc đáo kỳ quái càng l à hấp dẫn không ít người đi trước hắc điếm xin việc thôi hạo này mấy ngày đã thành thói quen ngủ sớm dậy sớm bây giờ nhi đứng lên phát hiện ở hắc điếm cửa tụ tập một đám đông người những người này người người xếp hàng đứng chặn lại trước mặt h ắ n đường trong lòng thôi hạo thầm nói kỳ quái hắc điếm bán đều là mới mẹ vật kiện giá cả l ệ c đắt trong ngày thường tuy cũng có khác h nhân nhưng là không thấy có nhiều như vậy thế nào hôm nay làm ăn đột nhiên trở nên tốt như vậy có nhiều người như vậy tới hắc điếm mua v ậ t kiện thôi hạo có chút sừng sờ nhưng cũng không có quá nhiều chú ý chỉ là những người này chặn lại hắn đi bê gạch đường hắn lễ phép đi lên trước đối một người trẻ tuổi nói tiểu huynh đệ phiền thoái n h ư ờ n g một chút mượn qua xuống đi ra đi ra xin việc đi ra sau xếp hàng xen vào đội nào a có thể thôi hạo mới mở miệng người này liền không nhịn được vung tay đem hắn đẩy lui về phía sau bị đẩy thân hình không yên thôi hạo vẻ mặt ngậm bức mới vừa rồi người này nói xin việc hắn hỏi liên tiếp chừng mấy nhân lúc này mới làm rõ ràng nguyên lai、like、là hắc điếm muốn mời t i ể u quán giám đốc mặc dù không biết t i ể u quán giám đốc là cái gì cái chức vị nhưng có thể để cho dương phàm trực tiếp trương thiếp cáo thị khẳng định là không phải chạy đường gã sai v ậ t cái loại này nếu như xin việc thành công kia khởi là không phải tham gia đến t i ể u quán vận trong doanh trại kia không rồi cùng một vị kia cài đặt quan hệ rồi mà nay đối với hắn mà nói khởi không phải là một cơ hội thôi hạo cặp mắt sáng lên nên ngang trực tiếp tiến vào hắc điếm h á p điếm trước mặt đã xếp hàng đầy xin việc địa điểm là đặt ở hậu viện dương phạm ở hậu viện dựng cái lều nhỏ mình ngồi ở rồi cái phía sau quầy ở trước mặt hắn là có không ít người ở xin việc nhìn hắn bộ dáng kia thật giống như thập phần tâm mệt mỏi người sẽ không biết chữ người kế tiếp đại huynh đệ dung mạo ngươi và tập tiệm yêu cầu không lớn phù hợp à, ta yêu cầu thanh tú một ít là không phải nương một ít phiền thoái người kế tiếp từ xin việc bắt đầu dương phạm liền oặt xuống vô số nhân hắn cũng không biết là chính mình tuyển mộ thông báo viết không biết hay là thế nào cái này vô luận cái gì dạng không đứng đắn tất cả đều chạy tới quá nháo tâm rồi tâm mệt mỏi kêu lên người kế tiếp sau giống nhau mà bên trên còn tính qua quan trung năm nam tử đi lên dương phàm nhìn một cái này người thật giống như có chút đúng liền trương miệng hỏi ngươi bao lớn biết chữ sao biết coi bói xô sao biết võ công sao ngạch cũng một chút thối tiền bốn cái giống như đến thương đội đồng thời đi khắp nơi xuống người đàn ông trung niên kia cười h i ế p mắt trả lời dương p h ạ m vấn đề nghe này ngược lại vẫn đoán miễn cỡ ư n g vượt qua kiểm tra nhỏ gật đầu một cái n g ư ờ i là thiểm tây người a lại nói tiếng phổ thông sao bình thường một chút nói chuyện phần cứng điều kiện coi như không tệ nhưng là phần mềm trên có điểm thiếu sót địa phương khẩu âm thật sự là quá nặng ngạch là ngạch sách hoa cứ như vậy xuống người đàn ông trung niên kia có chút ngượng ngùng mở miệng dương p h ạ m thở dài bất đắc di hô người kế tiếp thấy người đi rồi thôi hạo liền vội vàng tiến lên một cái tay vô vào trên quầy để cho dương phàm chú ý tới mình chi rồi nói ra ta muốn xin việc dương phàm nghiêng đầu liếc mắt nhìn thôi hạo có chút thiêu mi nói ngươi không được từ mới vừa rồi dương phàm hỏi vấn đề nhìn lên thôi hạo cũng thập phần thích hợp nhưng là hắn lại bị cự tuyệt thôi hạo tay lại vỗ một cái quầy tức giận bất bình nói ta tại sao không thể ta có văn có võ lại anh tuấn tiêu sái nay t i ể u quán giám đốc một mực cùng ta mà nói lại không quá thích hợp tại sao cự tuyệt dương phạm lại phất phất tay nhưng là ngươi đã là ta công phu người nằm trên mặt đất rồi hơn nữa nay khoảng thời gian này ngươi biểu hiện cũng không thích hợp quán rượu giám đốc trước thôi hạo là thôi thị nhân chỉ dựa vào một điểm này liền có thiên bách loại lý do cự tuyệt lại thôi hạo loại này thần kiểu thịt mắc tuân tú công tử đối nhân xử thế bên trên tuyệt đối không hợp cách nếu để cho hắn tới đảm nhiệm chủ quản giám đốc lời nói chỉ cho hắn tự quán bằng thêm không ít phiền thoái ngươi không thử một chút làm sao biết thôi hạo một lần nữa vì chính mình tranh thủ nói ta nói không thích hợp liền không thích hợp ngươi nhanh tránh ra ta đây còn phải tuyển người đây nhìn thôi hạo này tấm muốn chơi sỏ lá bộ dáng dương phàm mặt đầy không nói gì yêu nơi này náo nhiệt như vậy a xem ra ta là tới đúng chỗ đang lúc thôi hạo còn muốn nói gì thời điểm h á t điếm bên ngoài tới mấy cái khách không ngợi mà đến t r ì n h sử mặc vẻ mặt xem náo nhiệt đi vào sau lưng còn đi theo cái nhẹ nhàng công tử phong tuấn dương phàm chính nhức đầu đâu rồi lúc này lại tới hai cái đại khách hắn xoa xoa chính mình h u y ệ t thái dương thở sâu cho hả giận đứng lên mặt mày vui vẻ chào đón trận gió nào đem n g ư ờ i hai thổi tới ta quán cóc này rồi tiểu công ra cùng phò mã ra làm bạn mà tới là có chuyện gì ạ không phải là tới xin việc đi ngàn vạn lần chờ à nếu như chiêu này hai hàng vậy mình t i ể u quán còn có thể mở tiếp s a o dương phàm âm thầm ở trong lòng đọc một câu t r i n h sử mặc thấy trên quậy để một bình co ca cái gì cũng không nói lời nào bưng lên uống một hơi cạn sạch uống x o n g sau khen rượu ngon phong tuấn tiến lên một bước hướng về phía dương p h ạ m lễ phép làm tập ta cùng với sử mạc huynh trước chuyện cũng không ước hẹn là đến ngươi cửa tiệm mới gặp cho nên liền cùng vào tiệm ứng này người cổ đại đ á p lễ dương p h ạ m cũng làm cái tập có thể để cho tiểu công ra cùng phò mã ra đồng thời nghĩ đến tiệm nhỏ thật sự là tại hạ vinh hạnh a được chớ có lại nói chuyện tào lao ta hôm nay cùng phong tuấn tới liền vì một chuyện chúng ta đều là tới xin việc ồ thối h ạ o ngươi thế nào cũng ở đây không có cái nào không thành người cũng tới xin việc t r i n h sử mặc thẳng thừng nói với dương p h ạ m ra hắn hôm nay mục đích thả ra trong tay ly rượu lúc này mới phát hiện rồi đứng ở một bên thôi hạo thôi hạo chào một cái biểu huynh bình yên ta là tới xin việc nhưng hắn không quan tâm ta bị dương p h ạ m cự tuyệt sau trong lòng có đ o á n bây giờ thấy chính mình biểu huynh ở hắn cũng không che giấu cuối cùng nói câu nói kia tựa như cùng mách lẻo như vậy bộ d á ngụy khuất hắn bây giờ ở ta trên công trường bê gạch đâu rồi làm sao có thể tới xin việc t i ể u quán giám đốc dương phàm hướng về phía nghi ngờ trình sử mặc cùng phòng tuấn dứt khoát nói ra lý do bê gạch trình sử mặc kinh ngạc nói thấy thôi hạo ở chỗ này trình sử mặc còn tưởng rằng này quý công tử là đi ra tìm thú vui tới lại không nghĩ rằng là ở chỗ này bê gạch xem ra bên trong có cố sự à, hh ắ c ắ c rất tốt hỏi thăm một chút rồi đường đường thôi thị dòng chính công tử lại ở trên công trường bê gạch đây chính là tin tức lớn không biết tỉ tỉ của hắn sau khi biết có thể hay không sách kiếm chém tới thôi hạo phía dưới này trên có nhiều chút nhịn không được rồi hắn thôi thị công tử ở công trường bê gạch nói ra liền chính là cái mất thể diện chuyện ta cùng với thôi công tử đánh cuộc hắn thua cho nên xã giao đ ổ ước phải ở ta nơi này trên công trường bê gạch bảy ngày hôm nay mới ngày thứ tư rồi dương p h ạ m thấy thôi hạo không tốt giải thích cho nên ở một bên nói ra nguyên nhân nghe thấy trả lời như vậy trình sử mặc có chút đáng thương thôi hạo thật đúng là một người trẻ tuổi nhận biết dương phàm sau đó hắn cũng không dám cùng dương phàm tùy tiện đánh cuộc tốt đệ đệ thật sự là khổ cực ngươi trình sử mặc đi tới thôi hạo bên cạnh vỗ vai hắn một cái ý vị thâm trường nói ra lời này dương phàm ngươi đã không muốn hắn vậy ngươi xem ta cùng với phòng tuấn như thế nào tay t ử thôi hạo trên vai buông xuống trình sử mặc quay đầu mặt mày vui vẻ doanh doanh hỏi dương phàm so với hảo thuật còn nhanh hơn biến sắc mặt để cho trong lòng thôi hạo khổ không thể tả hắn sớm liền biết chính mình biểu hình không có tim không có phổi nhưng thật đến giờ phút này rồi tâm lý khổ hay là hắn dương phàm nhìn trình sử mặc cùng phong tuấn bất đắc dĩ nói ngươi nói hai ngươi tới xem náo nhiệt gì có cần gì ta còn có thể không bán cho các ngươi ta đây hiện nay có nhiều người như vậy ở xin việc các ngươi nếu muốn xin việc lời nói vậy thì đi ra sau xếp hàng đi chen ngang không thể được mới vừa rồi đã đuổi không ít người đi phía sau những thứ kia xếp hàng nhân cũng đợi thời gian thật dài ác bá trình sử mặc trình sử mặc con ngươi phát quang toét miệng một cười nói cái này dễ thôi ây ây ây hôm nay xin việc đã kết thúc các ngươi có thể đi không hổ là con trai của trình dạo kim này vô lại khí chất học tinh tế đuổi nhân cũng mở to mắt nói bừa những thứ này tới xin việc nhân cũng đều đứng ở trong sân mỗi một người đều nhìn trình sử mặc cùng phong tuấn bọn họ lời mới vừa nói một chữ không rơi chuyển tới bọn họ trong thai lúc này đuổi nhân bọn họ nơi nào sẽ ý theo hù dọa ai đó dương lão bản căn bản cũng không có chọn lựa người đến đúng vậy chúng ta cũng c h ờ thời gian dài như vậy ngươi thứ nhất là chen ngang đừng tưởng rằng ngươi là quốc công phủ liền có thể muốn làm gì thì làm ngươi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i làm gì không ít người bắt đầu lớn tiếng t ê có người nhìn t r ì n h sử mặc không vừa mắt trực tiếp liền kéo tới rồi quốc công phủ ba chữ lần này liền chọc giận t r ì n h sử mặc dương phàm thở dài t r ì n h sử mặc ra đời đó là có trình r à o kim che chở khỏe lớn lên đến bây giờ từ nhỏ đến lớn cũng lưng đ e o q u ố c công phủ tên bên ngoài cũng có q u ố c công dựa vào nhưng t r ì n h sử mặc tự xưng là là thẳng thắn cương n g h ị hắn tử dựa vào người khác tính là gì cho nên phàm là có người ở trước mặt hắn n h ấ t lên dựa vào q u ố c công phủ những lời này t r ì n h sử mặc tất nhiên sẽ giận dữ sau một k h ắ c nói ra lời kêu nhân bị t r ì n h sử mặc một tay nhấc ở bàn không trong mắt tất cả đều là sợ hãi t r ì n h sử mặc s ầ mặt m lại mắt to như t r u n g cả người tràn ngập sắc khí n ạ t nhỏ người đi phải không đi người kia bị dọa sợ đến cả người run run đã không nói ra lời đáy quần tử xuất hiện chất lỏng màu vàng nhạt trong không khí tràn ngập mùi nước tiểu khai t r i n h sử mặc cái mũi ngửi ngửi lộ ra khinh bị biểu tình trong tay dùng sức một cái đem người kia vứt xuống một bên vừa rơi xuống đất người kia cũng không để ý trên người đau đớn ê、e、a kêu liền lăn một vòng chạy đi những người khác thấy tình huống này trong lúc nhất thời cũng có chút luống uống không dám thở mạnh t r i n h sử mặc vừa ra tay như thế g i ế t gà dọa khỉ tại chỗ nhân cái nào dám nữa cùng hắn gọi bản hát điếm cửa hậu viện thiếu chút nữa thì bị chạy đi nhân cho chen c h ú t hư rồi trước một giây hay lại là đầy sân nhân sau một giây chỉ còn lại dương p h ạ m cùng chỉnh x ử mặc mấy người dương p h ạ m s ầ m mặt lại trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ mặc dù nói những thứ này đều là dạng không đứng đắn nhưng lại như vậy đổi nhân hát điếm thật vất v ả tạo nên tưởng tượng cơ bản có toàn bộ phá hủy chính mình vận khí thế nào kém như vậy tại sao lại bị này hai sát tinh theo dõi đây trình sử mặc gác bá hành vi đuổi đi người sở hữu sức cạnh tranh giảm bớt hắn hoan hỉ cực kỳ vô vô dương p h ạ m đầu vai được rồi bây giờ cũng chỉ có ta cùng phòng tuấn rồi ngươi nói một chút chúng ta phải làm gì cái này tư thái đã là đem mình làm làm tiểu quán giám đốc dương p h ạ m ho nhẹ hai tiếng sắc mặt lạnh lùng nhìn trình sử mặc cùng phòng tuấn mặt không chút thay đổi nói hai ngươi đừng cho ta làm loạn các ngươi một cái tiểu công r a một cái phò mã r a tới ta đây làm tiểu quán giám đốc đoàn cái gì chuyện ta muốn thu không chừng ngày thứ nhì ta đây mảnh đất nhỏ liền bị lô quốc công dẫn người cho bưng hai n g ư ờ i có chủ ý gì ta còn không rõ ràng làm sao ta chẳng lẽ còn có thể không cho các ngươi cung cấp t ầ n hàng hóa về phân rượu ta còn có thể ít đi các ngươi cho nên ngươi cũng đừng cùng ta pha trò ta t i ự u quán giám đốc có thể là không phải tốt như vậy làm hơn nữa các ngươi biết t i ự u quán giám đốc là chức vị gì sao cố định tới xin việc t i ự u quán giám đốc nhưng khi dương phạm nói ra lời này lúc hai người chỉ có thể lắc đầu phong tuấn trên mặt có chút ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái hỏi dương phạm huynh chúng ta cũng gặp lại ngươi cáo thị rồi mặc dù không biết ngươi này t i ể u quán giám đốc là ý gì nhưng là cáo thị bên trên yêu cầu chúng ta cũng thỏa mãn kia tại sao không thể xin việc biết chữ biết võ dáng ngoài anh tuấn bọn họ quả thật cũng thỏa mãn dương phạm nghiêng đầu giả vờ sửa sang lại sửa sang lại trên quầy ly rượu kỳ thực lưng của bọn hắn lật rồi một cái l ư ớ t mắt cáo thị bên trên yêu cầu bọn họ thực sự có thể đủ đảm nhiệm nhưng là một cái tiểu công gia một cái phò mã ra hắn nào dám sai s ử hơn nữa như vậy hai tôn đại phật nếu là đặt ở hắn trong q u á n hắn rượu không được một chút chiêu khách tác dụng coi như xong rồi nói không chừng hay lại là hai vị sát thần tới một cái khách nhân hù dọa đi một cái tới hai dọa chạy một đôi hơn nữa chỉ bằng trình x ử mặc bực này nóc từ ngực co ca tư thế t i ể u quán lai、like、hắn tất nhiên biển thủ đem cả tòa t i ể u quán uống không đều được phong tuấn ngược lại là so với trình x ử mặc tốt một chút nhưng là trong nhà hắn đầu cái kia mẫu lao hổ nên làm cái gì vốn là hắn liền không có nhà nếu như lại đem phòng tuấn mỗi ngày ở lại tiểu quán phục vụ kia khởi là không phải càng cho cao dương cơ hội đeo hắn non xanh cho nên a tại chỗ ba người cũng không có pháp thắng mặc cho dương phạm ngươi ngược lại là nói một chút tiểu quán giám đốc là cái gì a t r ì n h sử mặc thấy dương phạm do do dự dự liền vội mở miệng thúc giục dương phạm nhìn mấy cái này lại khách bất đắc dĩ giải thích thực ra cùng trưởng quỹ không sai biệt lắm chỉ bất quá ta cần thiết tiểu quán giám đốc cần người m ạ n h trí tuệ tài ăn nói tính khí đều phải thượng cấp trong này một chút nếu là không làm được lời nói ta đều không cách nào hủy thác trách nhiệm nặng nề kia dương lão bản nhìn một chút ta như thế nào dương phàm nhìn chằm chằm t r ì n h sử mặc cùng phòng tuấn giải thích càng nói tới những thứ này lại càng phát đối hai người này không nói gì ở trong lòng không ngừng suy nghĩ phải như thế nào đem hai cái này phiền t o á i ra h ò a giải quyết chỉ là hắn vừa dứt lời an t ĩ n h bên ngoài viện đột nhiên chuyển tới một đạo giọng nữ dương phàm mấy người tầm mắt đồng bộ nhìn ra ngoài người tới một thân bạch di ghìa ô hát phát k i a bàn ở sau ốc dùng một cái bạch ngọc cây châm cố định trên mặt còn mang theo màu trắng cái khăn che mặt tuy nhìn không rõ ràng diện mạo có thể nàng kia một đôi ánh mắt lại là cực đẹp ánh mắt của dương phàm nghi ngờ đánh giá bạch di nữ tử cho đến nàng đều đi tới trước quậy mới phản ứng lại t r i n h sử mặc cùng phòng tuấn cũng tỉnh táo lại đến cùng tới nhưng là cường đại cảm giác nguy cơ bạch mọi người n g ư ờ i này thật tốt thúy xuân luyện bất thủ tới bên ngoài làm cái gì tựu quán giám đốc chinh sử mặc tuy là không thích nhưng đối với bạch di nữ tử nói chuyện thập phần k h á c h khí dù sao nếu như chọc giận nàng ngày sau đi thúy xuân luyện chính mình coi như không hưởng thụ được cao cách thức phục vụ huống chi chính là một cái nữ tử có thể lên làm trường a n tối đại giải trí nơi ông chủ sau lưng nếu là không có thế lực khẳng định là không có khả năng dương p h ạ m hơi sừng sờ hắn chỉ đi qua một lần thúy xuân luyện tú bà ngược lại là gặp được nhưng không nghĩ tới tú bà phía sau còn có một ông chủ tồn tại theo lý thuyết kỹ viện ông chủ hoặc là cái nùng trang diễm m ặ t vóc người biến dạng mụ già hoặc là cái tràn đầy não phì du đại mập mạp có thể hôm nay gặp này vẫn thật không nghĩ tới thúy xuân luyện ông chủ biết cái này như vậy trẻ tuổi xinh đẹp thúy xuân luyện bạch mọi người đầu nhỏ thấp phát ra trận trận tiếng cười ánh mắt quyến rũ hàm xuân nhìn c h ầ m c h ầ m t r ì n h x ử mặt nói tiểu công g i a nói đùa ngày xưa ta thúy xuân luyện làm ăn là không tệ có thể trải qua lần trước chuyện làm ăn này rất xuống ngàn trượng thua thiệt một ít khách quen cũ chiếu cố rồi mới miễn cưỡng có thể đ ộ nhật ta đúng vậy ý tưởng của được tử đi ra kiếm chút thu nhập thêm dễ nuôi ta kia lầu một như hoa như ngọc cô nơ ư n g a phen này mang oán trách lời nói để cho trình x ử mặc mặt già đỏ lên bọn họ náo một lần kia là có chút quá thật không nghĩ tới sẽ cho thúy xuân luyện mang tới nghiêm trọng như vậy hậu quả phong tuấn quay đầu qua làm bộ như ngắm phong cảnh không dám cùng bạch mọi người mắt đ ố i mắt dương phàm nhìn từ trên xuống dưới bạch mọi người trong lòng rất hài lòng liền đơn bằng bạch mọi người bề ngoài liền có thể đảm nhiệm nhan giá trị gần đại biểu hết thảy xem mặt ở đâu cái triều đại đều là giống nhau nhìn hai cái tháo hán từ nơi nào có này mỹ t i ể u nương tới khoái hoạt huống chi còn có thể nhờ vào đó xử lý song trình xử mặc cùng phòng tuấn hai cái này đại phiền thoái thật là nhất cử lưỡng tiện nhưng dương phàm trên mặt biến hiện nhưng là rất tỉnh táo hắn há mùng nói bạch mọi người bất thủ đến thúy xuân n g u y ệ n lại tới ta đây tiểu phá tiệm xin việc chẳng lẽ là tới tiêu k h i ế n ta bạch mọi người che mặt khẽ cười nói dương lão bản nói đùa ở nơi này là tiểu phá t i ệ m a là một cái kim khố còn tạm được ta cũng là thật tâm thật ý tới xin việc ta đây có mấy vấn đề muốn hỏi một chút bạch mọi người nếu là có thể để cho ta hài lòng ta đây có thể cân nhắc chọn ngươi bạch mọi người gật đầu một cái tỏ ý dương phàm tùy tiện hỏi bạch mọi người lại sẽ biết chữ định đoạt có thể biết chút võ công ta bất tài biết chữ học qua vài năm định đoạt tuy không tinh thông nhưng tầm thường định đoạt cũng không thành vấn đề về phần võ công mà bên ngoài kiếm sống thuật phòng thân phải là phải có dương phàm nghe xong bạch mọi người nói sau gật đầu một cái biểu thị rất hài lòng bạch mọi người làm thúy xuân luyện ông chủ sau màn mạng giao thiệp dĩ nhiên là không thiếu quán rượu giám đốc chức vị hoàn toàn phù hợp